Có lẽ, một khi họng súng của anh di chuyển ra khỏi đầu Đỗ Hâm Lôi, không đợi anh điều chỉnh chính xác họng súng, Hoắc Phi đã có thể một lần nữa rút ra một khẩu súng tới bắn chết anh. Đi theo bên người Hoắc Phi nhớ năm như vậy, anh nên nhận biết, cả người Hoắc Văn Phi đều có chỗ giấu súng, tuyệt đối không chỉ có một khẩu súng ngắn đơn giản như vậy. Anh kéo theo Đỗ Hâm Lôi đi tới bên cạnh vách đá, Hồng Khuê dùng họng súng hung hăng vào đầu Đỗ Hâm Lôi, cắn răng ra lệnh cho Hoắc Phi. "Mày nghe đây, Tao đếm tới 3, hoặc mày nhảy xuống, hoặc tao và cô ta cùng nhảy xuống. Lục Lập Hoàn ở bên cạnh mắng, "Mẹ nó, Hồng Khuê, mày điên rồi sao?" Hoắc Văn Phi quát Lục Lập Hoàn giữ yên lặng, cho đầu anh đang nhìn chóng suy nghĩ đối xét. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn không biến sắc, nhàn nhã khẽ môi hỏi, "Hồng Khuê, mày định cùng chết với người phụ nữ của tao sao?" "Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, lập quỷ cũng phong lương nếu Hoắc Tâm Thiếu không nỡ chết, vậy Hồng Khuê tao có thể thay thế mày đi chết, người đẹp này." Anh túm lấy gương mặt của đỗ hâm lôi Xâm tà cười to Đến em phủ, tao lại thoải mái hưởng thụ cô ta Đỗ hâm lôi theo bản năng nhìn về phía Hoác Văn Phi Ánh mắt anh đen tối Không thấy rõ cảm xúc ảnh xấu bên trong Như thế nào, nghĩ thỏng suốt chưa Hồng khuê biết Nếu như Hoác Văn Phi không chết Anh vẫn không có đường để chạy xin lửa mạng phóng tay một lần Cùng lắm thì anh và người phụ nữ Hoác Văn Phi Yêu thương nhất, đầu quy vô tận Tao đếm đến ba, mày có thể không đổng Tao và cô ta cùng nhau nhảy xuống Học Vân Phi khoát tay áo, ý bảo Hồng Khuê không cần đếm, hỏi anh ta Sau khi tao chết, mày có giết cô ấy không? Sẽ không Hồng Khuê mừng rỡ trong lòng, người phụ nữ trong ngược này lại là pháp bảo trăm thử không sai Học Vân Phi nguyện ý chết vì cô ta Cô ta xinh đẹp như vậy, tao đương nhiên không nỡ giết cô ta Được Học Vân Phi hình như rất hài lòng với câu trả lời của Hồng Khuê Anh nghi người sang, mặt nhìn vết núi, mũi chân dỗng ngay mép Nhìn vết núi treo leo sâu thẳm, em giống như hơi do dữ một tay theo bản năng sờ vào bên hông. Đỗ Hàm Lôi thét lên kêu, "Đừng nhảy." Khớp xương khuỷu tay của cô hung hăng đến về phía sau, vừa đúng đến vào trên bụng Hồng Khuê. Mắt Hồng Khuê chỉ nhìn chầm chằm vào Hoắc vinh Phi, vốn không nghĩ tới người phụ nữ kiềm chế chắc trong ngực lại đột nhiên công kích mình, hơn nữa lực công kích mệnh như thế, bụng của em bị một khủy tay hung hăng đến tới, gần như học ra một mộp máu tươi. Thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước. Đỗ Hàm Lôi được huấn luyện nghiêm chỉnh, là tay vật lột có nghề trong quân đội. Một chiêu đầu thành công, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, thừa dịp cơ hội Hồng Khuê bị một cùi chỏ của cô đánh đến thất điên bắt đảo, thân thể cuộn tròn nghiêng về phía trước, cô ném một cái qua vai xinh đẹp, hung hăng ném em ta từ phía sau ra trước mặt. A a, Hồng Khuê ngửa mặt lên trời, súng trong tay cũng bị ném ra, rơi xuống vực sâu, từ xa xa chuyển đến tiếng va chạm mơ hồ. Hoắc Phi Phi giữ chặt cơ quan trên đai lưng, còn chưa kịp bắn châm độc trong lò xo giấu bên trong, chỉ thấy Hồng Khuê bị đũa lôi, hung hăng ngã trên đất. Không đợi em tiến lên, một cước của đội hồng lôi đã dẫm lên cổ hồng khuê, mặt đẹp ngọm xương, tức giận nói. cặn bã, giẫm chết mày. Cổ họng là chỗ hiệp của con người, hồng khuê bị dẫm đến tròn mắt nhìn thẳng, thiếu chút nữa ngạn chết tại chỗ. giẫm chết mày, dẫm chết mày, đổ cặn bã. Đội hồng lôi hung hăng dẫm chân, hồng khuê đáng thương ngay cả kêu cũng không kêu ra được. Đừng giết chết em ta, lợi cho em ta quá rồi. Hoác Vân Phi liền vội vàng tiến lên, kéo người phụ nữ đang tức ra Sau đó túm chặt lấy Hồng Khuê sắp mệt thở. Khóe miệng Hồng Khuê chảy xuống nước miếng dính theo bọt máu, trong mắt tan rã, dáng vẻ giống như thần trí mơ hồ. "Đừng giả bộ chết, tao biết rõ mày còn tỉnh táo." Giọng Hawke phi như băng lệnh Rét cam căm vang lên bên tay Hồng Khuê. "Thời gian cấp bách, đáng tiếc không có thời gian chậm rãi chờ với mày, chỉ là cảnh cáo nhỏ mà thôi, giá cao khi phản bội tao sẽ để cho mày nhớ đến khi chuyển thế đồ thai đời sau." Trong mắt vận độc của Hồng Khuê lập tức sáng rõ, tỏ vẻ hoảng sợ. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không chết lại còn rơi vào trong tay Hoác Vinh Phi. Nhân một súng bắn chết tao đi, máy bay đuổi theo mày đến rồi. Ngay được tiếng máy bay quên quẩn trên bầu trời, Hoác Vinh Phi ngay cả mí mắt, cũng không nâng. Anh rút con dao Thụy sĩ, vẫn mang theo bên người ra. Dứt khoát, cắt đứt ghen mệt tứ chi của hồng khuê, lại móc trong một túi xa trâu, nho nhỏ từ bên người ra. Bên trong căn phòng, giống như có thứ gì đó đang ngọ nguẩy. Đừng mà! Hồng Khuê bị sợ đến giọng nói cũng thay đổi Khàn giọng cầu xin tha thứ Giết tao đi, giết tao đi Đấu hôm lôi ở bên cạnh Còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì Chỉ thấy Hoác Vân Phi mở túi ra trâu Đồng thời giữ chặt cầm Hồng Khuê Ép bên ta mở miệng Từ trong túi da trâu bò ra rất nhiều con rắn nhỏ Lớn trường chắc đũa vượt lên trước bò vào trong miệng Hồng Khuê Ở bên cạnh tao lâu như vậy Tin tưởng mày nhận ra con rắn cặp nông nhỏ này đi Bọn chúng có đọc Chỉ có điều, đọc tín phát tác chậm, cần một giờ mới có thể chết Những tiểu bảo bối này cũng đói bụng lắm, trước khi mà tắt thở, mày phải cố gắng hưởng thụ từ vị bị bế rắn ngậm nhắm đi. Hoắc Phi Phi nhét túi da châu trống không lên trên người Hồng Khuê, sau đó tao nhã đứng dậy, phút phút nếp nhăn trên ống quần. Trong miệng Hồng Khuê, chư để rắn cặp nông nho nhỏ Bọn chúng theo cổ họng của anh ta chui vào trong bụng, gặm nút nội tạng ngon lên số còn lại không chui vào trong miệng đang gặm cắn bên ngoài. A a, tiếng thét chói tay cực kỳ thê thảm của Hồng Khuê vang vọng cả quán núi. Liên tục không ngừng trong dãy núi Thật lâu không thôi Làm cho người ta dựng cả tóc gáy À Đỗ hâm lôi thát chói tay theo Cô bị một màn ghê tởm sợ hãi trước mắt này dọa sợ Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy Thật sự ra ngoài ranh giới chịu đựng cuối cùng của cô Cho dù một phát bắn chết hỏng khuê Cô sẽ không nói gì Nhưng mà dùng con rắn nhỏ đói bụng tươi sống Gặm cắn đến chết Thật sự quá tàn nhẫn Làm cho người ta tức lộn ruột Không đợi cô thét chói tay xong, thanh thể được nâng bỏng lên ôm lấy, cô rơi vào trong lòng ngực của Hoác Vinh Phi. Đi mau. Theo một tiếng quát khẽ của Hoác Vinh Phi, lôi lập hoàn động tác nhìn nhẹn, theo phía sau cùng nhau trốn phía sau mỏng núi. Tiếng máy bay gầm rú càng lúc càng gần, vết đá treo leo thế hiểm trở lại có một mình nham thật bằng phẳng, có thể để cho máy bay hạ xuống trượt đi. Dĩ nhiên, nếu muốn thành công hạ xuống, phi công cần kỹ thuật thiên xảo siêu phàm. Hoắc Văn Phi điều khiển máy bay hạ xuống, nếu như không phải Đỗ Hâm Lôi đến nén một cái tát kia, cũng sẽ không bí thành nguy hiểm như vậy. Máy bay trịch dọc theo chỗ Hoắc Văn Phi vừa hạ xuống, vững vàng dừng trên đỉnh núi bằng phẳng, cách vách núi chừng nửa mét. Đỗ Hâm Lôi núp trong bóng tối, bị Hoắc Văn Phi ở phía sau che miệng, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Khi cô nhìn thấy sĩ quan quân đội từ trên máy bay đi xuống là Triệu Bắc Thần, một đôi mắt như thu thủy lập tức trở nên to nhất. Bắc Thần, thật sự là ên, cô không nhịn được nước mắt lưng tròng, đệ há miệng kêu to: miệng bị che, cô liền tức giận đến một khuỷu tay về phía Hoắc Văn Phi ở sau lưng. Mới vừa rồi, cô chính là dùng chiêu này đối phó với Hoàng Khuê, nhưng phương pháp tương tự dùng đến hai lần liền mất hiệu lực. Phi khéo léo lách tránh khỏi công kích của cô, kiềm chế chặt cánh tay của cô, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô. "Đừng làm ra động tĩnh, Triệu Bắc Thần sẽ giết em." Đỗ Hồng Lôi lập tức vô cùng phẫn nộ, con cẩu thú này lại tránh trơn kích bác Ly San, Triệu Bắc Thần sao có thể giết cô? "A." Quan chỉ huy của lần hành động lần này, quả nhiên là Triệu bác Thần, như vậy người ra lệnh bắn tổng đạn sang trên không trung quả nhiên là anh. Là bác Thần để cho người ta bán tổng bình sang sao? Đố hôm lôi mờ mịt, chẳng lẽ anh em thật sự muốn giết cô? Đủ loại cảm xúc rối rắm phức tạp khấy nhiễu cô, khiến cho cô mất hồn trong nháy mắt, hoàn toàn quên mất mình muốn xin hỗ trợ bên ngoài. Triệu bác Thần đứng bên cạnh Hồng Khuê, cau mày quan sát Hồng Khuê đang bị rắn cặp nông nhỏ tại nhẫn gặm nhấm, giống như đang nghiên cứu chuyện gì. "Đi tôi đi." Cho tôi một phát Đây là nguyện vọng mẫn liền nhất Vào lúc này của Hồng Khuê Ghen mật tứ chi bị cắt đứt Hiện giờ anh đang gặp cực hình tàn nhẫn nhất trên thế gian này Chỉ cầu xin được chết Triệu bắc thèm thở ơ Anh nâng đôi mắt tuấn tú lên Nhìn ra xa xung quanh Giống như biết Hoác Vân Phi đang giấu mình ở chỗ kết đây không xa Nghĩ ngợi hồi lâu Anh hạ mệnh lệnh cho đồng đội Tập trung hỏa lực nổ núi Nổ Hoác Vân Phi ra Nói xong Anh đi về bên cạnh máy bay chuẩn bị lên máy bay Đỗ Hâm Lôi núp trong bóng tối, chỉ cảm thấy tay chênh lệ lẽo, trở mắt há hóc mồm. Hoác Vân Phi đã buồn bàn tay che miệng cô rồi, cô lại một lời cũng không nói ra được. Mới vừa rồi, chuyện bác thành đã nói rõ ràng bên tay cô. Anh nói để máy bay chiến đấu tập trung hỏa lực nổ núi. Bởi vì anh quá mức biết rõ độ vết thương bị rắn cán trên người hồng khuê, suy đoán ra. Hoác Vân Phi cũng không trốn ra, có lẽ đang giấu mình ở gần đó. Anh không nhắc tới cô, Đỗ Hâm Lôi cũng không giống như biết cô và Hoác Vân Phi ở chung một chỗ, điều này sao có thể Trong lòng Đỗ hâm Lôi rất loạn, bị đè nén đến khó chịu, cho tới nay, cô luôn lòng không có tâm tư khác với Triệu Bắc Thần, cho dù rơi vào trong tay Hoắc Văn Phi, lòng của cô cũng chưa bao giờ phản bội Triệu Bắc Thần. Vì sao Triệu Bắc Thần lại vô tình với cô như vậy? Chẳng lẽ anh đã quên bọn họ đã từng yêu nhau sao? Chẳng lẽ anh đã quên mất tình cảm với cô rồi sao? Triệu Bắc Thần chậm rãi bước tới cầu thang máy bay, không có ý tứ quay đầu lại, trên trời còn có 3 chiếc máy bay chiến đấu đang lượn vòng, chỉ chờ chiếc máy bay chiến đấu của Triệu Bắc Thần chỉ huy kết cánh. Bọn họ sẽ hợp lực san bằng ngọn núi này. Cho dù Hoắc Văn Phi náo mình ở đâu, cũng sắp hại cốt không còn. Nợ nhân tình của em, hiện giờ tôi trả lại cho anh Đồ Hâm Lôi quay đầu lại, trong mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Hoắc Văn Phi ở bên cạnh, sắc khoát kiên quyết nói. "Đợi lát nữa, tôi giữ chặt Triệu Bác Thần, Anh đi nhanh đi. Đây là biện pháp chạy trốn duy nhất, nếu không bọn họ nhất định sẽ vùi thân dưới mảnh vũ nham thạch nơi sườn núi này." Hoắc Văn Phi nhìn cô thật sâu, giống như đang ngẫm nghĩ có cần thả cô ra ngoài không. Đỗ Hàm Lôi đã không kịp đợi anh ăn chuẩn, cô đẩy anh ra cũng bất nhân ra ngoài. Lôi Lập Hoàn nên súng lên chỉa về phía Đỗ Hâm Lôi, ánh mắt lại nhìn về phía Hoắc Văn Phi. Hoắc Văn Phi mím môi mộng lại, Trên mày nhíu chặt, trong mắt ưng sắc bé nhìn chăm chú vào bóng hình nhỏ bé dần đi xa, cuối cùng hạ quyết tâm. "Chúng ta đi." Lôi Lập Hoàn hiểu ý, nhân cơ hội Đỗ Hàm Lôi ra ngoài, giữ chân Triệu Bắc Thần, đi theo phía sau Hoắc Văn Phi, nhanh chóng lẻn vào trong bụi cỏ rậm rạp phía sau vách núi. Cuối cùng Ngoái Đầu nhìn lại, Hoắc Phân Phi đã không thấy được bóng sáng Đỗ Hâm Lôi, biểu hiện trên mặt phức tạp, nhìn không thấu cảm xúc chân thật, cuối cùng anh vẫn quay đầu đi, không chút do so dự rời đi. Triệu Bắc Thần, Đỗ Hâm Lôi đi nhân ra ngoài, cao giọng kêu Triệu Bắc Thần đã chuẩn bị vào cửa cabin, thân thể tráng kiện của Triệu Bắc Thần run lên, giống như không tin, anh xoay người nhìn lại, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp làm anh ngày nhớ đêm mong. Hâm Lôi, anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống bậc thang, không từ chỗ được, chạy về phía Đỗ Hâm Lôi. Người yêu xa cách dùng tốc độ cực nhanh Ôm lấy nhau, nhiệt độ và mùi vị quen thuộc Khiến cho bọn họ cảm thấy như kết một đời Bắc thần Mềm rộng nỉ non, không còn cam tức nữa Hồng lôi Không tiếng động ngạn ngào, quét ức khổ sở Em cho rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa Đỗ hồng lôi ốc thật chặt cổ của em Giống như sợ hơi lọng buông tay Em sẽ biến mất không thấy nữa Chỉ bác Thành nhắm đôi mắt tấn tú lại Ngực phọc phòng kịp liệt Đột nhiên em để đỗ hâm lôi ra Đỗ Hồng Lôi không ngờ anh sẽ như vậy Trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc giật mình Chúng ta Bằng thời gian nhanh nhất Triệu Bắc Thành khô phục lại bình tĩnh Trầm giọng nói Chúng ta nhìn tới máy bay Nhất định phải nổ chết Hoác Văn Phi Không để cho anh ta chạy thoát Chỉ cảm thấy một lùa khí lệnh Xuyên thẳng từ sống lưng Thầm thấu tận ngọn tóc Cả người cô lệ lẽo Một hồi lâu Lắp bắp hỏi Em biết em ngồi chung một chiếc máy bay với Hoác Văn Phi Thấy em mắt khiếp sở của Đỗ Hồng Lôi, Nhưng anh nhìn chóng xoay người Ra lệnh với chiến sĩ bên cạnh Áp giải cô ấy lấy máy bay Động tác phải nhân Hôm nay em thể phải nổ Hoác Văn Phi thành bụi Không chết không thôi Đủ hôm lôi còn đám chìm trong khiếp sở chưa tiến lại Anh không phủ nhận lời của cô Thì ra em thật sự sớm biết Cô và Hoác Văn Phi ngồi chung máy bay Nhưng anh vẫn ra lệnh cho người bán thùng bình xăng máy bay Hiện giờ lại định tập hợp 3 chiếc máy bay chiến đấu còn lại Dùng hỏa lực nổ tung đến núi này Thành đóng hoang tản sang thành đất vàng Nếu cô không kịp thời đi ra, đương nhiên có thể chôn theo Hoắc Vân Phi, Triệu Bác Thần biết rất rõ ràng, em thấy mà lại không bệnh tâm đến an toàn của cô. Có hai chiến sĩ đi tới, ngược lại không ra tay với Đỗ Hâm Lôi, dùng giọng điệu không cho từ chối nói với cô. Liên trưởng Đỗ, mời lên máy bay, đây là mệnh lệnh của đoàn trưởng Triệu." Đỗ Hàm Lôi gật đầu một cái, tỏ ý hiểu rõ, cô đi nhanh mấy bước, Dẫm lên bực thang đi vào cabin, đuổi theo Triệu Bác Thần. Triệu Bác Thần cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Đỗ Hàm Lôi, cầm lấy bàn tay to của em thêm thể cường tráng cứng đờ, muốn hết tay cô ra, lại không hạ quyết tâm được. Hâm lôi, hâm lôi em thích nhất, nếu có thể, anh cam nguyện nâng cô trong lòng bàn tay cương chiều, nhưng mà, cô phản bội tình yêu của bọn họ, phản bội anh. Nhớ tới đỗ hâm lôi cười tươi như hoa ở bên kẹn Hoác Văn Phi, lòng anh liền như đau khuấy, tấm hình kia còn bị anh giữ trong áo bên người, thường xuyên nhắc nhở mình, tình yêu là một lời nói dối to lớn, đã sớm không còn tồn tại. Trước Bắc Thần Đỗ hâm lôi thấy anh không quay đầu lại, cũng không đáp lại cô, rõ ràng lạnh nhạt và xa cách cô, lòng của cô lạnh hơn. Chi bác thẹn không hất tay của cô ra, cũng không trả lời cô, chỉ mặc cho cô nắm mà thôi. En ra lệnh cho các chiến sĩ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, để phi công chuẩn bị sẵn sàng cất cánh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của En đều không muốn nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hàm Lôi. En biết cô rất thông minh, sẽ nhanh hiểu được, En đã từng xin ra ý tưởng muốn để cho cô chôn theo phân phi, nhưng En không có đường lui, hiện giờ chấp nhất chi nhất của En. Chính là nổi chết Hoác Vân Phi Tuyệt đối không để cho người đàn ông này chạy trốn lần nữa Đỗ Hâm Lôi cười chua sót Một giây sau cô rất súng lục từ bên hông Trịa Bắc Thần ra Chĩa vào gái của cô lạnh rộng cận cáo đừng động Ai cũng không ngờ Đỗ Hâm Lôi Thế mà là chỉa súng về phía trịa Bắc Thần Tất cả các chiến sĩ đều có phần phản ứng không kịp Trịa Bắc Thần vừa giận vừa sợ Anh đảo mắt nhìn chăm chú vào cô gái bên cạnh Khàn giọng hỏi Em đây là có ý gì Ý của em rất đơn giản, không cho nộ nối Đỗ Hồng Lôi gạt chốt, ánh mắt bé nhọn Nếu không, em và em đồng quy vu tận Em nói cái gì? Chữ bác thần quả thật muốn đi rồi Em muốn cùng anh đồng quy vu tận sao? Đúng vậy Đỗ Hồng Lôi nén lệ cười cười Không phải em muốn để cho em chết sao? Một mình em đi quá cô độc Muốn kéo theo anh cùng làm bạn Anh không có Chữ Bắc thần không ngờ cô sóc bé như thế Trực tiếp vật Trần tâm bệnh của anh em theo bản năng biệt luận vì mình lại thiếu tự tin. Anh không muốn để cho em chết, anh chỉ muốn giết Hoác Vân Phi. Đủ rồi. Đỗ Hâm Lôi không muốn nghe anh ngụy biển, trong trỏng mắt sáng trong veo, tràn đầy thất vọng mà đau lòng. Chữ Bắc Thần, anh là người đàn ông, dám làm dám chịu tại sao không thể Quang Minh Chính Đại nói cho em biết, anh ghét bỏ em, bị Hoác Vân Phi làm bẩn muốn nhanh cơ hội giết trừ em. Không phải, anh không có. Chữ Bắc Thần mất khống chế quát lên, anh không bởi vì em bị làm bẩn mà ghét bỏ em Không có Lòng, thật đau Anh nên nói nội tâm phức tạp vi diệu của anh cho cô như thế nào Phải làm như thế nào để nói ra tình cảm rối rắm Vừa hẹn vừa yêu của em đối với cô Anh thay đổi Đố hôm lôi là bầm tự nói Anh không còn yêu em nữa Nếu em vẫn còn yêu cô Tuyệt đối sẽ không có chuyện Biết rõ cô và Hoác Vân Phi ngồi chung một chiếc máy bay Mà còn ra lẻn cho người bán thùng bình xăng Nếu em vẫn còn yêu cô Tuyệt đối sẽ không có chuyện Biết rõ cô và Hoác Vân Phi ở chung một chỗ Còn để cho ba chiếc máy bay chiến đấu kết hợp với anh bên tạc ngọn núi này Anh Trang Phương ngàn kế muốn đẩy cô vào chỗ chết Nếu đến bây giờ còn tin tưởng anh yêu cô mới là ngu không ai bằng Trong lòng trưởng Bắc Thần tâm niệm không thể để cho Hoác Vân Phi chạy thoát Bỏ qua cơ hội này về sao muốn tính vào của Hoác Vân Phi càng thêm không có khả năng Còn ngay người ra đó làm gì cô ấy tình nguyện nội súng Cứ để cho cô ấy nội súng là được Các cậu thi hành mệnh lệnh Máy bay lập tức cất kén Đồng tâm hiệp lực với 3 chiếc máy bay chiến đấu khác Quên tạc ngọn núi này Mấy người, ai dám động đến Đỗ Hâm lôi không kiềm chế được cảm xúc Nã một phát súng lên vai chữ Bắc thần Một lần nữa đè hỏng súng lên trên trán anh Thét to Đừng ép tôi, tôi thật sự sẽ đồng quy vô tận với anh ta Người đàn ông cô yêu sâu động Người chồng trên danh nghĩa của cô Lại muốn giết chết cô Trên đời này còn có cái gì tàn khốc hơn sự thật này Đỗ hôm lôi bị đá kiếp nặng nề Trong lúc nhất thời Cô thật sự có cảm giác tất cả đều thành cho bụi Thật sự muốn đồng huy vô tận với Triệu Bắc thần Còn sống có ý nghĩa gì Bả vai Triệu Bắc thần bị trúng một phát súng Cả người anh chén động mạnh Không phải bởi vì đau đớn Mà là kinh ngạc cô thật sự nổ súng với em Tất cả không được nhúc nhích Được ghiên tại chỗ Đỗ hông lôi gục lên vai Triệu Bắc thần Mặc cho máu tươi trên vết thương của em dì ra Làm bệnh khuôn mặt của cô đến nát bét Cô ngạnh ngào khóc lóc kể lệ với Triệu Bắc thần Tôi có thể đi tìm chết Nhưng trước khi chết anh nhất định phải thả cho Hoác Hồi lâu Triệu Bắc thần lên tiếng Anh khàn giọng nói Tại sao? Vào giờ phút này Anh tình nguyện đồng quy vô tận với cô Người phụ nữ anh yêu là nội súng với anh Trước khi chết Đều muốn cứu người đàn ông đã làm bệnh cô Lấy đi trong sạch của cô Triệu Bắc thần Anh lăn lộn đến như thế Nào còn mặt mũi tiếp tục làm đàn ông Nhờ phúc của Triệu Bắc thần Anh Tôi thiếu chút nữa Vùi thân nơi vực sâu với chiếc máy bay kia Là Hoác Vân Phi đã cứu tôi Tôi đồng ý với anh ấy Trả món nợ này cho anh ấy Đỗ Hâm Lôi ngước mắt nhìn em chầm chầm hỏi: "Bỏ quà cho anh ấy lần này có được không? Nếu lần sau mấy người lại lùng bắt anh ấy, cho dù anh ấy bị loạn súng bắn chết, tôi cũng sẽ không hề xen vào nữa." Nói ra lời này, xung quanh nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, phiên phàm, Phong Trở Nghĩa, Lê Văn 9 đã dẫn đầu chiến sĩ rượt quyền đi tới, bọn họ kinh ngạc nhìn Đỗ Hâm Lôi, chĩa họng súng lên đầu Triệu Bắc Thần. Kinh ngạc nhìn thấy máu nhộm đầy vai Triệu Bắc Thần, kinh ngạc nghe được một chữ không lọt vừa rồi, Đỗ Hâm Lôi đã nói: Bao nhiêu con mắt nhìn vào, Đỗ Lôi trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Cô biết kiếp sống quân nhân cô mình đến đây hoàn toàn kết thúc. Kỷ luật quân đội Nghiêm Minh tuyệt đối sẽ không cho phép một người phản bội quốc gia vào quân nhân quân đội tồn tại. Kể từ khi cô chĩa súng về phía Triệu Bắc Thần, hơn nữa bản thân bị thương, còn cầu tha thứ vì hoắc phân phi, cô liền không xứng làm quân nhân. Nhìn trộm nhau, Đỗ Lôi không buông súng ra, cũng không buông Triệu Bắc Thần ra. Vên Phạm đi lên phía trước, ôn hòa huynh giải. Đều là người của mình, tội gì làm chuyện vậy? An Tâm, em lấy tên tuổi của văn bảo đảm, hôm nay bỏ qua cho Hoắc Văn Phi. Triệu Bắc Thần không tiếng động cười thầm, anh khép hai mắt lại, không chịu nhìn cô gái bên cạnh. Lôi chỉ có càng tuyệt vọng hơn, tộixen làm bị thương sĩ quan, hiếp sĩ quan được thành lập, cô sẽ vạn kiếp bất phục. Cô và Triệu Bắc Thần đều giống như hóa thành tượng đá, mỗi người đều bị thương, một đôi vợ chồng bết hòa, hai người đau lòng. Không biết qua bao lâu, Văn Phạm tiến lên kéo Đỗ Hồng Lôi ra, cất giàng thu súng của cô, để người đi theo tạm giam cô. Em xử lý vết thương đạn bắn cho Triệu Bắc Thành. Đạn bắn vào bả vai, cần làm phẫu thuật lấy ra, bay về trong nước cần 4 tiếng, thời tiết nóng bức, vết thương kia có thể bị nhiễm trùng. Vệ phẫu kia chiến sĩ về chiếc máy bay miền chỉ huy, lấy hòm phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa tới. Bên trong có đồ dùng phẫu thuật khẩn cấp, phẫu thuật ngoại khoa. Vệ phàm quả nhiên giữ lời, anh ngăn cản phi công khởi động máy bay, kiên trì làm xong phẫu thuật cho Triệu Bắc Thành. Chịu Bắc Thành đoán trường khoác ven phi đã trốn xa, không khỏi nạn lòng thoái chí, cũng không kiên trì yên ngọn núi này nữa. Trong lúc nhất thời, bên trong buồng máy bay rất yên tĩnh, nhiều người như vậy, ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe thấy. Sau khi tiêm thuốc tê vào chừng 10 phút, da phẫu thuật sắc bén, rật miệng vết thương trên bả vai trịu bắc thành ra, tìm kiếm vị trí đạn găm trên bả vai. Đỗ hâm lôi ngồi ở bên cạnh, đôi tay che mặt, bả vai rung động, giống như không thể tin được tất cả đã xảy ra. Đây là ác mộng sao? có thể sự hy vọng có thể mau sớm tỉnh ra từ trong ác mộng. Keng Một tiếng thên thúy vang lên Đạn mang máu ném vào trong khay Phá vỡ ảo tưởng và may mắn cuối cùng của Đỗ Hâm Lôi Đây không phải đang nằm mơ Tất cả đều là chân thật đáng sợ đã xảy ra Viễn viễn không thể cứu vãn Vên Phạm thuần thuộc không vết thương lại bôi loạn thuốc Tiêm thuốc tiêm viêm thêm cho trịu bắc thần Tất cả làm xong rồi em thể ra một hơi Nhưng không có việc gì nói Chúng ta lên đường trở về nước Đỗ Hâm Lôi kiên trì muốn ngồi chung máy bay với Vên Phạm Nếu là bình thường, Phong Trường nghĩa nhất định không thể không nhân cơ hội giễu cợt trêu gạo mấy câu. Nó Văn Phạm là trai đẹp, quả nhiên rất được phụ nữ hoan nghênh, nhưng nhìn tình hình bây giờ, sáng vẻ mất hồn mất vía của Triệu Bắc Thần, anh không định lòng coi nấy thêm họa vô đơn chí. Triệu Bắc Thần không phản đối, những người khác cũng không ai phản đối. Văn Phạm tiến tiền hiền hòa, không từ chối, liền mang đỗ hăm lôi xuống máy bay, chuẩn bị lên chiếc máy bay chiến đấu anh chị Huy. Bên cạnh vực thẳm, hơi thở Khuê mong manh vẫn bị bê rắn gặm nhốt. Mặt của nó đã biến hình nghiêm trọng, miệng lộ ra vô số lỗ hổng, hoàn toàn thay đổi, ngay cả thân rỉ cũng trở nên mơ hồ không rõ. Từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu quái gở, "A a." Đỗ Hôm Lôi lấy tay che miệng mình lại, ngăn chặn cảm giác buồn nôn từng cơn, không thể phủ nhận, Hồng Khuê bị trừng phạt đúng tội, nhưng phương thức chết đi này thật sự quá tàn nhẫn. Chỉ có Hoắc Phi, đồ biến thái kia, mới có thể nghĩ ra biện pháp biến thái cực đoan, chuyện người như vậy, trọng phải anh, chính là tạo nghiệt đời, may mà cô đã thoát khỏi ân Âm thầm vui mừng đôi câu, đột nhiên nghĩ tới tình cảnh Tuấn Quẩn trước mặt mình, cô cho dù như thế nào cũng không vui mừng nổi. Xoay người, cô cúi đầu đi theo sau lưng Vân Phàm, lẳng lẽ lên máy bay. Máy bay theo thứ tự kết cánh, vòng trên không trung, giống như đang kiểm tra tình hình phía dưới. Hâm Lôi lười phải nhúc nhích, lời nói chuyện hơn, nếu Triệu Bác Thần kiên trì oán ngọn núi này, cô cũng sẽ không ngăn cản. Thiếu nhân thần của Hoác Vân Phi, cô đã trả sạch, giá cao vô cùng nghiêm trọng, nếu con cẩm thú kia còn chưa chạy đi. Chỉ có thể trách anh quá ngốc Không oán được cô nói chuyện không tính toán gì hết máy bay xoay một vòng Cũng không lại định khởi động khó lửa chế trên Mà thay đổi phương hướng bay về phía tổ quốc Trở lại trong nước Vừa mới bước lên đất liền Đỗ Hâm Lơn lập tức bị quân đội khống chế chặt chẽ Bởi vì cô che chở cho Hoác Văn Phi chạy trốn Còn dùng súng uy hiếp Hơn nữa bán bị thương sĩ quan chỉ huy Tội này quá nghiêm trọng Sự tin liên quan đến cơ mật quân sự Tin tức cô về nước bị phong tỏa nghiêm ngặt chử bỏ một số sĩ quan cao cấp trong quân đội ra, người còn lại vốn không biết chuyện cô đã trở về nước. Bị giam trong phòng xử án bí mật của quân đội, đỗ hâm lô tuyệt vọng cùng đường, lần này cô gây ra họa rất lớn, hơn nữa tính chất cực kỳ nghiêm trọng ác liệt, làm nợ quân nhân sĩ quan quân đội thông đồng cấu kết với trùm buôn thuốc phiện Hoắc Văn Phi làm ô uế kỷ luật quân đội, cần phải nghiêm trị. Mặt khác, làm bị thương sĩ quan chỉ huy, uy hiếp phá hỏng hành động quân sự, những tội danh này đều không nhẹ, chỉ một tội đã đủ cho cô chọn đời không được siêu sinh. Đang dự án bí mệt, cô bị sang một tuần, suốt cả 7 ngày, cô bị ngăn kết với thế giới. Bên ngoài gần như không có ai biết được, độ hâm lôi cô đã quay trở lại. Đây là một bí mệt có lẽ mang theo cô, bị sự quyết bí mật mà trôn sâu dưới đất. Dân sự quân đội không cho phép cô làm sơ bẩn sẽ khiến cô lặng yên không một tiếng động biến mất trên thế giới này. Người khác còn tưởng rằng cô bị Hoác Văn Phi chán ghét mà vứt bỏ sau đó sát hại. Sẽ không có bất cứ kẻ nào đến truy cứu tung tích của cô, cũng sẽ không có bất cứ ai thay cô chủ trì công đảo. Một tuần lễ sau, xét xử cô chính thức bắt đầu Nhân viên tra hỏi cô hết sức không khách khí Thái độ đó hoàn toàn coi cô như kẻ địch mà đối đãi Đỗ hâm Lôi chán nản hai tay ôm đầu Ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được Cô nhớ tới cha già bị bệnh tim của mình Biết được tin tức con gái phản bội đi theo địch không biết có thể Trong lúc tiếp nhận kết ly tra hỏi triệu Bắc Thành một lần cũng không tới thăm cô Như vậy cũng tốt Cô cười khổ trong lòng Tránh cho hai người gặp mặt nhau lại lúng túng Là chuyện gì khiến cho hai người bọn họ đi đến bước đường ngày hôm nay Anh muốn để cho cô chôn cách cùng Hoác Văn Phi, cô đến anh bị thương chỉ vì giúp Hoác Văn Phi chạy trốn. Nhớ tới Hoác Văn Phi, đầy bụng trôi sót thê lương của cô lập tức biến thành cam phẫn oán hẹn thay thế. Nếu anh ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ nhào tới, cán anh một phát. Độ hầm lôi, hy vọng cô có thể thành thật khai nhận. Vì để Hoác Văn Phi vui lòng, cô rốt cuộc bán đứng bao nhiêu bí mật quân sự của chúng tôi. Nhân viên thẩm vấn thiết diện vô tư cũng không bởi vì cô là phụ nữ mà thoáng lưu tình chút nào. Đỗ Hồng Lôi miễn cưỡng lên tinh thần Lần thứ 101 biện bật cho mình Tôi không bán đứng bất cứ cơ mệnh quân sự nào Nếu mấy người không tin tưởng Có thể bí mệnh sự quyết tôi Tôi không có ý kiến Qua mỗi một phút lòng của cô lề rớt lẹn một phần Từ đầu đến cuối Triệu Bắc Thánh không hề xuất hiện Cô không oán anh khuân tay đứng nhìn Dù sao anh cũng không có cách nào Làm tráo quyết định của lãnh đạo quân đội Nhưng mà tối thiểu anh nên tới nhìn cô một chút Tỏ rõ lập trường của anh với cô Hoặc an ủi cô đôi câu cũng được Hà hà, cô lại đang nằm mơ, sao anh sẽ tới đây an ủi cô trước? Là cô thả Hoác Văn Phi đi, là cô bán bị thương chữa Bắc thần Ở tam giác vàng, anh đã hẳn không thể trừ khử cô luôn rồi, hiện giờ dĩ nhiên càng thêm không lộ diện. Tin tưởng anh ngồi ở trong góc khuất nào đó, mặt lệnh nhìn cô hiện giờ nhét nhác vô dụng, thậm chí lo lắng chờ đợi quân đội ra lệnh sự quyết bí mệt. Cứng đầu cứng cổ Nhân viên thẩm vấn nổi giận dưới sự ra hiệu của anh, có một chiến sĩ cầm dưới quy điện chậm rãi đi về phía đỗ lôi Đỗ Hồng Lôi đau thương, nhìn cây dưới côi điện đen thuy kia, lần đầu tiên trong đời, cô muốn thưởng thức tư vị bị điện dệt. Một tay khác theo bản năng che chắc bụng, nước mắt rơi xuống, cô nức nở nói. Đừng dùng hình với tôi được không, tôi mang thai. Nhân viên thẩm vánh chê cười, dùng giọng nói vô cùng khinh bị nói cho cô biết. Đã biết cô mang thai. Thì ra là như vậy, Đỗ Hồng Lôi cười đến thê lương hơn, đây là ý tứ của triệu Bắc Thành đi, anh quả nhiên ngoan động. Lương Tuấn Đào ngồi trước màn hình giám thị phòng kiến rất lo lắng Anh hơi kỳ quá chuyện Bắc thần gần như lạnh lùng bình tĩnh Giờ khác này anh hoài nghi chịu bác thần có thật sự yêu đỗ hâm lôi sao Nếu đổi lại là anh Cho dù lâm tuyết Được rồi anh không đền lòng mang giải thuyết đáng sợ đó Nghĩ tới lâm tuyết anh yêu thương nhất Chỉ có điều phải nói Cho dù lâm tuyết làm ra chuyện như thế nào Anh đều không hạ quyết tâm đối sự tài nhẫn với cô ấy như vậy Không phải tẩy mắt nhìn thấy Chín tay nghe thấy Nói gì em đều sẽ không tin tưởng Người ra chỉ thị dùng hình phạt điện dệt với đỗ hông lôi Lại là triệu Bắc thần Đỗ hông lôi có thai Một khi dùng hình phạt tra tấn bằng điện Thai nhi trong bụng cho dù không sinh non Cũng sẽ bị dị tệt Triệu bác thần rõ ràng muốn phá hủy đứa bé này Lương Tuấn Đào trầm ngâm nhắc nhở Cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao Triệu bác thần lướt nhìn em Lệnh nhạt nói Tôi không thể tiếp nhận đứa bé của Hoác Vân Phi Khủ Lưu Tuấn Đào nói ra một vấn đề khác rất nghiêm trọng Nếu như cậu làm như vậy Cô ấy có thể Vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu Triệu Bắc Thành lộ vẻ sầu thảm cười Giọng nói là lạ Cô ấy còn có thể trông cậy vào tha thứ cho tôi sao Lưu Tuấn Đào tức cười không nói gì Lần đầu tiên Anh phát hiện Mình cũng không hiểu rõ Triệu Bắc thần Một hồi lâu em thở dài nói Lòng của cậu thật hung ác Ánh mắt dưới lên màn hình thao dõi phòng kín Nhân viên thẩm vấn đã cầm dưới quy điện trong tay đi về phía độ hâm lôi lưu tuấn đảo bật người lên theo bản năng xông vào phòng thẩm vấn độ hâm lôi hoàn toàn tuyệt vọng biết chữa Bắc thần đang ở góc khuất nào đó mắt lệnh nhìn cô cô không hỏi lộ vệs sâu thảm mà cười chữa Bắc thần anh thận độc ác lời nói còn chưa dứt cửa phòng thẩm vấn bị lực lớn phá ra vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp của nhẹ không được đụng vào cô ấy trái tim đập mệnh một trận Quay đầu nhìn lại, lại ngạc nhiên ngảnh ngơ Bởi vì người đàn ông kịp thời chạy đến ngăn cả nhân viên thẩm vấn Lại là Lương Tuấn Đào Không được dùng hình Lương Tuấn Đào ra lệnh cho nhân viên thẩm vấn Để dưới cui điện xuống Không có lệnh của tôi Không được sử dụng bất cứ hình phạt nào với cô ấy Lâm tuyết tâm tâm niệm niệm Nhớ thương Đỗ Hồng Lôi Cho rằng Đỗ Hồng Lôi vẫn còn trong tay Hoác Vân Phi Hoàn toàn không ngờ tới Cô ấy thế mà lại đã bị bí mật áp giải về nước Nhớ trong phòng sự án của quân đội Anh trai giấu tin tức này với Lâm Tuyết đã rất lo lắng, nếu khi Đỗ Hồng Lôi bị dùng hình mà anh khoăn tay đứng nhìn, sớm muộn gì bị Lâm Tuyết biết được chân tướng, đoán chừng cuộc sống của anh, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thật không biết trái tim Triệu Bắc thần do thứ gì đúc thần hùng ác cứng rắn đến mức độ như thế, anh bị Lâm Tuyết oán giận đã không chịu nổi, hốn chi làm ra chuyện lệnh lùng tài nhẫn như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để Đỗ Hồng Lôi bị dùng hình, anh không làm được, Lâm Tuyết sẽ hẹn anh đấy. Chuyện Bắc Thèn vốn không yêu Đỗ Hồng Lôi, Lưu Tuấn Đào cuối cùng phát hiện ra chân tướng sự thật này. Anh hết sức khẳng định chân tướng này bởi vì anh yêu Lâm Tuyết cho nên hiểu yêu một cô gái tuyệt đối sẽ không ra tay ác độc với cô ấy như vậy được. Cho dù cô mang thai máu mù của người đàn ông khác cũng không làm được. Đỗ Hồng Lôi thấy vào thời khắc máu chốt, người chia tay ra cứu cô là Lưu Tuấn Đào, đôi mắt thu sáng lên rồi lại dần dần chán nản, giống như ấn đèn vụt tắt hoàn toàn không còn bất cứ hy vọng gì nữa. Lương Tuấn Đào đi tới trước mặt Đỗ Hồng Lôi, trầm mọc một lúc, hỏi cô Có lời gì muốn nói với tôi không? Đỗ Hồng Lôi biết ý ở ngoài lời trong lời nói của anh, chính là có chuyện gì cần anh giúp một tay không? Cô và Lương Tuấn Đào là quan hệ cấp trên cấp dưới nhiều năm, cũng coi như bạn bè. Vào thời điểm này, Lương Tuấn Đào chịu chia tay kéo cô, khiến cô rất cảm động. Một người bạn còn thương tiếc cô như thế, vậy càng làm nổi bật lên trễ bác thần, lệnh lùng, vô tình, và lệnh bạc, lệnh nhạt. Tôi... Giọng đội hôm lôi khàn khàn không chịu nổi, ánh mắt của cô khô khóc đến phát đau, cô hít sức nói Tôi không phản bội tổ quốc Lương Tuấn Đào lặng lặng nhìn cô, cho cô cơ hội bị bệt nguyên vẹn Tôi chưa từng tiết lộ bất cứ bí mật quân sự nào cho Hoác Văn Phi Về phần mang thai, tôi bị ấy ép buộc Đội hôm lôi không tiếp tục rơi lệ, tình cảnh lúc này, ngay cả rơi lệ cũng là hành động xa xỉ đối với cô mà nói Cô mở lớn hai mắt, một lần nữa nhắc lại Nói tôi phản bội tổ quốc, tôi không phục Lư Tuấn Đào gật đầu một cái, một hối lâu khẽ nhắc nhở cô. Nhưng cô thảo Hoắc Vân Phi đi, còn vì che chở cho anh ta mà ván bị thương Trệu Bắc Thần. Nói đến đây, đứa hôm lôi kích động lên, cô nhỏ giọng kêu. "Trệu Bắc Thần cho người bắn thùng bình xăng máy bay, sau khi máy bay hạ cánh, chỉ có ba người trốn thoát, tôi chính là một trong số đó. Lúc ấy, Hoắc Vân Phi bảo hiểm tính mạng để cho tôi đi tốt đằng trước, tôi nợ ân ấy một mạng, hơn nữa, lúc ấy tình cảm cá nhân của tôi đối với Trệu Bắc Thần ảnh hưởng tới sức phán đoán." Tôi thừa nhận lúc ấy tôi cố ý với anh ấy Có thành phần tức giận trong đó Lòng của phụ nữ Như kim giới đáy biển Có lẽ ngay cả bản thân đỗ hong lôi Cũng không cách nào giải thích rõ nội tâm biến hóa vi diệu lúc đó Tóm lại cô chính là thả hoặc vân phi đi Bắn bị thương trịu bắt thần Tạo thành sai lầm lớn không thể cứu vãn Nhưng mà nếu như đảo ngược thời gian làm lại một lần Cô vẫn sẽ làm ra quyết định giống vậy Cũng không vì vậy mà cảm thấy hối hận Lưu Tuấn Đào nghe rất nghiêm túc Anh đang cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào giúp Đỗ Hồng Lôi cố hết sức bảo chữa tội lỗi Nó nguyên nhân gì cô để Hoác Vân Phi chạy mất còn quay xuống bắn về phía quân mình đều là sai lầm không thể tha thứ Tôi tình nguyện tiếp nhận tất cả trừng phạt của quân đội đối với tôi Chỉ có điều hy vọng là có thể nhân đạo một chút dù sao tôi mang thai Đỗ Hồng Lôi đưa tay che mặt một lần nữa vùi đầu thật sâu Lương Tuấn Đào gật đầu, an ủi Sẽ không có ai dùng trò tính với cô nữa, điểm này cô có thể yên tâm Nhớ Lương Tuấn Đảo ra tay hỗ trợ, Đỗ Hồng Lôi và đứa bé trong bụng tạm thời nhận được bình yên vô sự. Cho dù quân đội thật sự muốn mạng cô, cô cầu xin trước khi bị giết có thể để cho mình sinh hạ đứa bé này. Đi đến trên đời một lần luôn hy vọng lưu lại chút gì. Đỗ Hồng Lôi cho rằng mình phải bị giam ở đây một khoảng thời gian mới có thể có kết quả, không ngờ sự tín nhanh chóng có chuyển biến. Ngày này đang nằm trên giường nghỉ ngơi, cô bị nhân viên thẩm vấn kêu lên đến phòng sự án. Sự cảm theo bản năng, phân xử về cô chắc có kết quả Ngoài dự đoán chính là Chữ Bắc Thần thế nhưng cũng ở đó Cô đi vào phòng sự án Anh chậm rãi quay người lại Trong đôi mắt anh Tuấn hoàn toàn lệnh lùng Trong phòng sự án chỉ có 3 người Nhân viên thẩm vấn đó Đang tập trung nghiên cứu mấy phần tài liệu trên bàn dài Cũng không ngừng đâu lên Hai người Chữ Bắc Thần và Đỗ Hồng Lôi Bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì Cũng không ai mở miệng nói chuyện trước Hồi lâu Đỗ Hồng Lôi đi tới trước ghế ngồi xuống Sau khi mang thai, thế lực của cô trở nên kém hơn. Hơn nữa, sau khi bị nhốt trong tù, thức ăn rất tệ, cô thường cơm nước không trôi, bụng thường đói. Xem ra sống ở chỗ Hoác Vân Phi nửa năm, thời gian sống trong nhưng lụa đã nôi miệng cô xảo quyệt rồi. Nhất miệng cười khổ, cô mới giật mình, thấy mà mình lại nghĩ đến Hoác Vân Phi rồi. Tại sao còn nhớ đến em đây? Con cầm thú này, hại cô tới nông nỗi chật vật không chịu nổi như bây giờ, cô nên rủ em xuống địa ngục mới đúng. Trong trầm mặt, chỗ bóc thèn lên tiếng. Câu nói đầu tiên rất khoát lưu loát Không hề dài rồng dây dưa chút nào Phá thai Đây không phải là vọng tưởng Cũng không phải là phỏng đoán Mà là kinh nghiệm thê thảm chính mình trải qua Khi Triệu Bắc Thành tức giận với cô Không đến bắn cũng không oán sệnh Trực tiếp có thể tiêu diệt cô không thương lượng Đỗ Hồng Lôi ngước mắt nhìn Triệu Bắc thần Từ biệt mấy năm cô giống như không biết anh Người đàn ông lệ lùng trước mặt Thật sự là Triệu Bắc thần Đã từng yêu cô, thương tiếc cô như bảo vệ sao Có lẽ kinh ngào trong mắt Đỗ Khiến triệu bắc thần nhận ra điều gì Em hỏa hỏa sắc mặt Đến nghền cô mấy bước Thả mềm giọng điệu lặp lại Phá thai tôi sẽ bảo vệ em không có chuyện gì Bảo vệ cô không có chuyện gì sao Đỗ hâm lôi buồn cười lại cười không nổi Khi cô gặp nguy hiểm Bị hình phạt dưới quy điển Em ở đâu Nếu không phải Lưu Tuấn Đào kịp thời xuất hiện Cô bây giờ cũng không dám tưởng tượng Có nghe không Triệu bắc thần một lần nữa đến nghền hai bước Đi tới trước mặt cô Chỉa cánh tay sát ra ôm cô vào trong ngực Người thật sâu hương thơm quen thuộc của cô Trong lòng khổ sợ một trận Cúi đầu ở bên tai cô Giọng nói khẽ nghẹn ngào Hồng lôi nghe lời của tôi phá thai Hóc mắt đổ hồng lôi cay cay Không nhịn được dưng lên nước mắt Cô kiềm chế không cho mình nhỏ lệ Cứng rắn lên để em ra Khóe miệng tràn ra nụ cười khổ Đáng tiếc nếu như lúc ấy máy bay tôi và Hoác Anh Phi ngồi Bị bắn bị sang mà nổ tung Bây giờ em không cần làm mấy chuyện phiền não này Kết quả Triệu bắc thần muốn là để cho cô theo chiếc máy bay kia Hóa thành cho bụi xong hết mọi chuyện Đáng tiếc mệnh cô cứng rắn Không chết được Nghe được lời đỗ hôm lôi nói Cả người triệu bắc thần chấn động mệnh Êt không ngờ tới cô thật chôn hoa sắc bén Tôi sẽ không phá bỏ đứa bé này Giọng đội hôm lôi giống như kiên quyết Cô ngưỡng đầu lạnh lùng Lít nhìn người đàn ông trước mắt Nói cho anh biết Tôi nhất định sẽ xin ra đứa bé về phần hai chúng ta tôi đồng ý ly hồn với anh Bọn họ đã tiến hành ghi dân là thủ tục đăng ký Về mặt pháp luật đã là vợ chồng Nhưng mà đi đến mức độ như bây giờ Anh đoạn tiền tuyệt Thật sự không cách nào tiếp tục nữa Trong mặt hồi lâu Triệu Bắc Thần kiên quyết nói cho cô biết Tôi sẽ không ly hôn Câu trả lời của anh ngoài ý muốn của cô Bây giờ cô thân mang tội Tiền đồ chưa biết Anh kiên trì không chịu ly hôn Chẳng lẽ không sợ cô nhuộm đen tiền đồ vô lượng Của sĩ quan quân đội trại tuổi là em sao Tùy anh Đỗ hồng lôi nghiêng đầu đi Không nhìn anh nữa Chỉ bắt thêm một lần nữa chỉ tay, em định vút ve khuôn mặt cô, nhưng ta chỉ ra, Viễn Viễn dừng lại kết bên má cô mấy tức, không có dũng khí đụng vào nữa. Hâm lôi của anh đã không còn thuộc về em, đã sớm biết trước kết cục này, anh không có dũng khí đối mặt, vừa muốn kết thúc tín mạng của cô. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tín, trời xuôi đất khiến để cho bọn họ đi hai hướng ngược nhau, càng lúc càng xa. Bây giờ, giữa bọn họ chỉ còn lại lúng túng và nghi ngờ, cuối cùng không còn e nái và tin tưởng. Tôi sẽ không ly hôn Đời này em đừng mơ tưởng thoát khỏi dân phận Bà xã của Triệu Bắc Thành tôi Về phần đứa bé này em khơ khư cố chấp Tùy em tất cả mọi hậu quả Em cũng phải tự mình gánh chịu Từng câu từng chữ Triệu Bắc Thành nói ra Giống như mệnh băng tôi luyện ra Băng đau mỗi dây thành kinh của cô Độ hôm lôi khổ sở cũng vô lực chống đỡ Cô ngồi trở lại trên ghế giữa Em hãy suy nghĩ kỹ lại Tôi hy vọng quyết định hôm nay em làm ra cũng được hối hận Triệu Bắc Thành lạnh lồn lết nhìn cô một lần cuối cùng xoay người cũng không quay đầu rời đi Trải qua lình gặp mặt nói chuyện này Đỗ hôm lôi bị đá kích lớn Cô nằm mơ màng trên giường suốt cả một ngày Nốt không trôi bất cứ thứ gì Vào lúc hoàng hôn cô cực kỳ yếu ớt Cảm giác bụng cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo Tiếp tục như vậy nữa Tha nhi không giữ được Trong lòng cô rõ ràng nhưng tứ chi không có cách nào nhúc nhích Cuộc đời của cô sao mà bi kịch như thế Sự nghiệp tình yêu Tất cả phá hủy Trong bụng còn mang một sinh mảnh nhỏ Chọc cho người chỉ trích Đường đời sau này nên đi như thế nào một chút lòng tin và hy vọng, cô cũng không có. Sắc trời tối xuống, Lâm Tuyết Thế nhưng đến rồi, điều này khiến cho Đỗ Lôi ủy oải đưa đám đến cực độ, hai mắt tỏa sáng, lòng tuyệt vọng một lần nữa lên hy vọng. Lâm Tuyết, sao bà lại đến đây? Cô vùng răng định bò dậy, nhưng thể lực cạn kiệt, một lần nữa mềm nhũn xuống. "Nằm, đừng nhúc nhích." Lâm Tuyết biết cô ấy mang thai, nhìn vẻ mặt tiều của cô ấy, liền vội vàng đỡ cô ấy nằm xuống. "Bà làm sao vậy?" Gặp được Lâm Tuyết, Cô giống như gặp được một người thân duy nhất Chỉ rơi lệ lại nói không nên lời Lâm tuyết hỏi nhân viên tạm giam Biết được đỗ hâm lôi cả ngày chưa ăn cơm Không khỏi trách cứ Tại sao bà không ăn cơm chứ Có biết mình mang thai không Hay, Kêu tôi nói bà như thế nào cho tốt Tùy hướng cũng không thể chọn vào lúc này Lo lắng oán sẵn đỗ hâm lôi Lâm tuyết vội vàng gọi điện thoại cho lương tuấn nào Nghĩ cách làm cho bữa ăn tối thích hợp Cho khẩu vị của người phụ nữ có thai một chút Đỗ hâm lôi nằm ở trên gối rơi lệ cô ngào hỏi Lương Tuấn Đào nói cho bà sao Cô bị bí mật áp giải trở về nước Hoàn toàn phong tỏa tin tức với bên ngoài Trừ Lương Tuấn Đào Cô nghĩ không ra được Lâm Tuyết làm như thế nào Biết được cô bị giam ở đây Nào ngờ Lâm Tuyết thế mà lại trả lời Hoác Vân Phi gọi điện thoại cho tôi Anh ấy nói bà đã bị bí mật giải về nước hiện giờ bị nhốt trong phòng sự an quân đội Kêu tôi nghĩ cách cứu bà ra ngoài Thì ra cuối cùng Người vì cô đưa cứu binh tới Lại là Hoác Vân Phi Đỗ hông lôi từ diễu cười khổ Tôi biết được chuyện này, đi hỏi Lương Tuấn Đào, ban đầu tên kia còn không chịu nói thật cho tôi, không nhịn được, tôi đéo bám dai dẳng mới bằng tôi đi. Lâm Tuyết nhíu đôi mày thanh tú, sáng vài u sầu. "Ẩm ý đến mức này sao? Ngài nói bảo vì cứu Hoắc Phi, còn bản bị thương chịu Bắc Thần." Đỗ Hàm Lôi lắc lắc đầu, miệng đóng chặt. "Đừng hỏi tôi, lúc ấy tôi bị ma xui quỷ khiến." "Làm chính là làm, không có hối hận hay không?" Nhân viên tạm giam đưa bữa ăn tối thơm ngon tới, Lâm Tuyết đỡ Đỗ Hàm Lôi ngồi dậy tự tay đút cơm cho cô ấy. Ăn cơm thật ngon, đừng quên hiện giờ bà không phải một mình. Lâm Thiết nhạy giọng giả cô ấy, hết sức trấn Nghĩ thông suốt một chút, không có gì lớn, tạm thời kết chờ điều tra thì điều tra, chúng ta cũng không ở lại quân đội, để tôi ở lại tôi cũng không ở lại. Nếu ban đầu không phải quân đội vì lôi kéo giữ Bắc Thần ở lại Tam Sắc Phàm, đưa đồ hâm lôi là món đồ an ủi đi qua, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này. Đỗ Hồng Lôi là một cô gái, sau khi bị bắt, có rất nhiều chuyện không thể do bản thân làm chủ. Sau cuối cùng đổ hết trách nhiệm cho cô ấy, Lâm Tuyết rất căm phẫn phiền muộn với chuyện này. Ý kiến của cô về quân đội không chỉ ngày một ngày 2 rồi, cho nên mới đến báo cáo giải ngũ đều vào đội cảnh sát. Ừm, Đỗ Hồng Lôi gật đầu một cái, tâm tình buông lỏng không ít. Có Lâm Tuyết ở bên là tốt rồi, cô không cần lo lắng, mình sẽ bị ép buộc phá thai. Dù sao bụng của cô mang cũng chính là cháu rột của Lâm Tuyết. Ăn no cơm, tinh thần và thể lực của Đỗ Hồng Lôi khôi phục không ít. Lâm Tuyết nói chuyện một lát với cô ấy, biết Đỗ Hồng Lôi quyết ý rời khỏi quân đội, liền gạch đầu nói: "Bà yên tâm điều dưỡng thân thể, những chuyện này tôi sẽ kêu Lương Tuấn Đạo đi làm giúp bà." Chờ lâm tuyết rời đi, một mình Đỗ Hồng Lôi đối mặt với ánh đèn, lặng yên bắt đầu ngay ngốc. giống như tất cả đều là ý trời, tự bước vĩnh viễn không thể lui về phía sau. Triệu Bác Thần lệnh lùng và bọc bẽo, Hoắc Vân Phi kịp thời cứu trợ, đều đang phải xuống một vết thương khó mà khép lại giữa cô và Triệu Bác Thần. Lâm tuyết cố hít sức chạy chọt vì đỗ hâm lôi giúp cô xóa bỏ tội dân Đồng thời kêu lương tuấn đảo vận dụng quan hệ khắp nơi mau sớm cho đỗ hâm lôi một sự trí công đảo Tội chủ yếu của đỗ hâm lôi chính là bắn bị thương trịu Bắc thần Nếu trịu Bắc thần buông bỏ truy cứu trách nhiệm của cô ấy về phương diện này không đáng truy cứu Nhưng trịu bác thần kiên trì để cho cô phá bỏ thai nhi trong bụng Nếu không sẽ tiếp tục khiếu nại lên tòa án quân đội Nghiêm trì đỗ hâm lôi tội cố ý gây thương g kẹp ở giữa Lâm Tuyết và Triệu Bắc Thần, Lương tuyến Đào rơi vào tình thế khó xử, hai người này đến chẳng co càng lúc cả quyết liệt, Huyền Nai cũng không nghe. Nghe nói Triệu Bắc Thành nhất định truy cứu trách nhiệm đỗ Hom Lôi khi thương tích cho anh hoàn toàn chống diện Lâm Tuyết. Vốn mang thái độ đồng tình và ái náy với Triệu Bắc Thần, cứ như vậy lợi thế đồng tình hoàn toàn nghiêng về phía đỗ Hom Lôi. Lâm Tuyết thân đến tìm Triệu Bắc Thần, tức giận chất vấn. Triệu Bắc Thần, tôi thật sự không hiểu tại sao em một mực cắn lấy Hom Lôi không buông, cố ý bị Hoắc Vân Phi chiếm đoạt. Cũng không phải do cô ấy tình nguyện bắn bị thương anh cũng là do cô ấy nhất thời bất ức anh thiếu chất nữa nổi chất cô ấy có biết không chuyện tình cảm vô cùng tế nhị không ai nói rõ được chuyện đã đến mức độ như vậy Tại sao chuyện Bắc thần không thể lùi một bước trời cao biện rồngỗâm lôi từng là cô gái yêu anh sâu đậ lại là bà xã được pháp luật thừa nhận anh lại những tâm một mực cắn lấy cô không buông khiếnỗâm lôi khó thoát được tai ương lao ngủ đối mặt với chất vấn và cam phẫn của Lâm Tuyết chữ bác thần không hề vì vậy mà thay đổi đợi cô nói xong Mới lại lùng tròn nói: "Cho dù độ hôm lôi mang thai cháu rủa của cô, cô cũng đừng kích động như thế, dù sao cô là bà xã của thủ trưởng lương, xin dù ít dù nhiều cũng mang phong độ của phu nhân thủ trưởng đi, đừng biểu hiện rõ ràng như vậy." Lương Tất bị ăn tai làm ngã nói không ra lời, lần đầu tiên phát hiện người đàn ông như hộ nút này thì ra còn có một mặt khác cô hoàn toàn không biết. "Tôi kiên trì truy cứu trách nhiệm của cô ấy, cô muốn bảo vệ cô ấy thì tùy cô, có bản lĩnh gì cứ thì triển ra." Triệu Bắc Thịnh nói xong lệnh lường xoay người, không bao giờ nhìn Lâm Tuyết nữa. Đỗ Hồng Lôi biết được chuyện này, ngược lại, bình tĩnh lại, cô biết mình và Triệu Bắc Thịnh hoàn toàn xong rồi. Tình yêu thì ra không chịu đựng được, hạo nghiệm của thực tế tàn khốc. Nếu cô không đi tam giác vàng, giữa bọn họ không có biến cố và kiếp nạn này. Có lẽ vẫn còn say mê trong mộng đẹp của tình yêu, vui vẻ tự nhiên. Lương Tuấn Đào cuối cùng không thể chịu được thế công của Lâm Tuyết, cán kênh lợi thế có khuyên hướng nghiêng về Đỗ Hồng Lôi. Hết cách rồi, bà xã, em chỉ có thể lựa chọn một lần nữa, có lỗi với anh em. Dưới nhúng tay của Lương Vấn Đào, quân đội rất nhanh đưa ra phán xử cho Đỗ Hâm Lôi, từ bỏ chức vụ quân đội trung úy của cô, khai trừ quân tịt từ nay về sau Vĩnh Viễn không cho phép bước vào quân đội nữa. Đây là kết quả tốt nhất đối với Đỗ Hâm Lôi mà nói rồi, thật ra thì cô vốn cũng không muốn ở lại quân đội, cô mang thai đứa bé của Hoác Vĩnh Phi, tiếp tục lưu lại quân đội chỉ có rối rắm và lúc túng. Đi ra khỏi phòng phán xử của quân đội, bầu trời bên ngoài hoàn toàn sáng sủa. Ánh mặt trời chói trang mãnh liệt Khiến đỗ hâm lôi hơi mở mắt không ra Cô lấy tay che trên trán Một lần nữa quan sát thế giới này Giống như cách một đời Cô cảm giác mình già nuôi thêm 20 tuổi Lâm tuyết lá xe chở cô ở bên ngoài Vẽ tay đi về phía cô Cô đi tới, mở cửa xe, ngồi vào trong xe Cuối cùng có thể rời đi Có lẽ đời này cô vĩnh viễn không đặt chân đến chỗ này nữa Ánh mắt rời về phía ngoài cửa xe Cô nhìn thấy sáng người thôn giải quen thuộc của Triệu Bắc thần Cô đọc đứng đó đưa mắt nhìn cô rời đi Trong lòng chán nản chua xót cô không khỏi ướt ướt hóc mắt. Quay đầu, cô ôm lấy hai vai của mình, cúi đầu ngồi trong ghế. Nhúc nhít, cũng không muốn nhúc nhít. Đỗ Hồng Lôi cũng coi như thiên kim quân môn. Cha của cô là lão đoàn trưởng về hưu. Mẹ qua đời sớm, trong nhà còn có một mẹ kế lớn hơn cô 10 tuổi. Kể từ sau khi mẹ kế vào cửa, cô rất ít khi trở về nhà. Phải lớn thời gian ở lại quân đội. Vào ngày lễ ngày Tết, thỉnh thoảng trở về một chuyến. Bây giờ cô bị khai trừ quân tịt, lại náo loạn rất t Thật sự không có chỗ để đi, không thể làm gì khác hơn là về nhà. Xét một túi du lịch quên dụng căn phòng, bên trong là đồ đạc dọn dẹp từ trong ký túc xá quân đội, là toàn bộ gia sản những năm này trong quân đội của cô. Dùng chìa khóa mở cửa ra, đi vào trong nhà, thế cha già nửa nằm trên ghế rửa, sáng và yêu ớt, thở ra không hít vào nhiều, cho biết bệnh tim cũ của ông tái phát, vội vàng chạy tới anh kền hỏi. Cha, thân thể cha như thế nào? Cha cô mở đôi mắt giả vận đục Một hồi lâu nhận ra người trước mắt là Đỗ Hồng Lôi Không khỏi tức giận Hồng hăng đẩy cô ra Đưa một ngón tay chỉ thẳng vào cô Run run không nói ra một câu lưu lót đầy đủ May, may Thấy tình cảnh này Đỗ Hồng Lôi chán nản trong lòng Xem ra cha đã biết được tin tức cô bị quân đội xử phạt Mãi kế nghe tiếng đi tới Nhìn thấy Đỗ Hồng Lôi Giống như nhìn thấy quái vệt cao rộng kêu lên Sao cô trở lại Cô không thể trở về sao Dù gì cũng là nhà của cô mà Ôi trời, cô đi nhanh đi. Mẹ kế vội vàng đi tới bên cạnh cha cô, dùng bàn tay vút ve ngực ông, huyên ông được kích động, vừa kể lệ tội của Đỗ Hâm Lôi. Đời này của cha cô cương trực, Dân dự ở quân đội của ông ấy rất tốt, hiện giờ một đời ân dân của ông ấy cũng bị cô làm bại hóa hết sạch, phản quốc thông đồng với địch còn không nói, lại còn mang thai đứa con hoang trở lại. Đỗ Hâm Lôi tức giận cắt lời bà ta. Không làm rõ chân tướng sự thật, xin bà đừng nói lung tung. Hơ? Mẹ kế kinh hỉ lướt nhìn cái bụng nhô lên của cô. Vậy cái bụng kia của cô là dạ sao Nếu như không phải mang thai con hoang Triệu Bắc thần sẽ không cần cô sao Thì ra quyết liệt giữa cô và Triệu Bắc thần Mọi người đều đã biết Như vậy cũng tốt Đỡ cho cô phải giải thích với người trong nhà Trong lòng đỗ hông lôi đau khổ Buồn bã mất mát Cha cô run dậy chị cô hồi lâu Cuối cùng nói ra một câu đầy đủ lưu loát Mày mày cút cho tao Vĩnh viễn đừng vào cái nhà này nữa Tính cách đỗ hông lôi hoạt bát Sang sàng chiến trực Thích trợ giúp người khác Ở quân đội kết một nhóm bạn bè lớn, đáng tiếc hiện giờ ai cũng không để ý hỏi đến cô. Phan Quốc thông đồng với Địt, bài hoạt tác phong quân đội hai tuổi này đủ để cho tên tuổi của cô lộn xộn, chiến hữu ngày xưa trốn tránh cô chỉ sợ con không kịp, gặp mặt cũng làm bộ như không biết nhưng trống chạy trốn. Tình người ấm lạnh, lúc sớm chiều cô lên hội được rất nhiều trong đó, chỉ chỉ có Lâm Tuyết không sa không rời cô, nghĩ hết cách trợ giúp cô. Lâm Tuyết là quý nhân trong cuộc đời của cô, nếu không có kịp thời chế tay giúp đỡ cô, Cô không biết mình có thể tiếp tục chống đỡ được không? Sát hẳn lý đứng trên đường cái, cô khóc không ra nước mắt. Nhập ngũ nhiều năm như vậy, cô không tích cóc ra được chút tiền gì. Toàn bộ tiền trợ cốc ít đổi, tiêu hết sạch Cứ như vậy bị đội ra khỏi quân đội, cô không có bất cứ tiền truyết và tiền trợ cấp dạy ngũ gì cả. Mọi cách mất bác sĩ, cô chỉ đèn bấm số điện thoại của Lâm Tuyết. Khi Lâm Tuyết một lần nữa nhìn thấy đỗ hông lôi, thấy cô ấy lẹ loi đứng ở đầu đường giống như con chó nhỏ bị người vứt bỏ. Bí rõ chuyện đã xảy ra, không khỏi than thở. Người khác thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngay cả Nhậm Thiến cũng không để ý đến bà sao? Ở Liên nữ binh khi Đỗ Hôm Lôi đảm nhiệm liên trưởng có giao tình rất thân hậu với Nhậm Thiến cho nên khi Đỗ Hôm Lôi đều đến liên vệ sinh Nhậm Thiên vẫn bảo vệ Đỗ Hôm Lôi, không để cho đám người thẩm dân tuyên mới tới bắt nạt cô. Ở trong ánh tượng của Lâm Tuyết, Nhậm Thiên cũng coi như là một người chiến hữu cương trực. Đỗ Hôm Lôi khép hờ mắt, khẽ nước nở nói: "Cô ấy bây giờ là đại đội trưởng." Chú ý quan trọng hình tượng Và ảnh hưởng Tôi như bây giờ tốt nhất không nên liên lụy đến cô ấy Lâm tuyết không đèn lòng Chọc cô ấy đau lòng nữa liền không nói tiếp Suy nghĩ một chút Nói với cô ấy Giữa tên tôi và Tuấn Đào Có vài căn bất động sản Bà trước ở đó Ngày mai tôi liền sắp xếp người giúp việc qua chăm sóc cho bà Cô còn có con đường nào khác sao Không thể làm gì khác hơn Là trước như vậy Chạy xe đưa đũa hông lôi đến trước cửa biệt thử Trừ giao chìa khóa cho cô, mặt khác còn kín đáo đưa cho cô một tấm thẻ. Bên trong có 10 vạn đồng, bà súng trước. Đỗ Hồng Lôi nào chịu nhận tiền của cô ấy, vội vàng từ chối, như thế nào cũng không chịu nhận. Đừng khách khí với tôi, bà mau cầm đi. Lần tích kéo khoa kéo túi du lịch của cô ấy, nhát thẻ vào. Bà mang thai cháu nhỏ của tôi, Hoác Vân Phi, nên đưa tiền sinh hoạt cho bà. Em ấy lấy không có ở đây, tôi đây là em gái thay mặt đưa là nên. Đỗ Hồng Lôi hết mũi, muốn khóc. Ở trong biệt thự một tuần lễ, Đỗ Hồng Lôi ở trong căn hộ cao cốc vắng vẻ, cảm thấy cô độc, nhớ tới cuộc đời máu chó đau khổ của mình, thường không nhận được mà rơi lệ. Lâm Tuyết được điều vào đồn cảnh sát, công việc rất bệnh, mặt khác cô ấy còn có gia đình của mình phải chăm sóc, cha mẹ chồng, anh chồng, ông xã, đứa bé. Tóm lại không có cách nào mỗi ngày sang đây thăm cô, cho dù tới đây, thời gian làm bản với cô cũng rất có hạn. Đỗ Hồng Lôi muốn rời khỏi đau lòng này, viễn viễn sẽ không muốn trở về nữa. Trước khi rời đi, cô cần làm kết thúc với triệu Bắc thần Gọi điện thoại cho triệu Bắc thần Vang lên thật lâu Mới nghe được giọng nói quen thuộc của anh Tình nồng ý mệt trước kia biết mất tất cả Không thấy gì nữa Giọng điệu của anh lệnh nhạt Có chuyện gì sao? À, không có việc gì thì không thể tìm anh đó đồ hông lôi từ diễu cười khổ, đáp Có chuyện Nói đi Anh tiếc chữ như vàng Giống như hết sức không tình nguyện nói chuyện với cô Tôi, chúng ta, ly hôn đi Cô nói Vọng Tường, em nói xong cũng cúp điện thoại, không hề có chỗ thương lượng. Tại sao đến tình trạng như bây giờ, em vẫn kiên trì không chịu ly hôn? Đối hôm lôi thật sự đoán không ra nội tâm phức tạp khó hiểu của người đàn ông này. Nếu không chịu ly hôn, coi như xong, cô dù sao cũng không có ý định tái giá, cũng không có trở ngại gì, cũng chỉ là sợ làm trễ nải nhân duyên tốt của anh, người ta không cảm kích, cô hết nhân nghĩa. Thôi dọn ba quân đồ của mình, cô lưu lại một tin nhắn cho Lâm Tuyết. Tuyết, tôi đi đây, đừng hỏi tôi đi đâu. Tôi muốn một mình lặng lẽ rời đi Tấm thẻ bà cho tôi mang đi Sau này có cơ hội tôi sẽ kêu Hoác Văn Phi trả lại số tiền kia cho bà Cảm ơn bà vào lúc tôi khó khăn nhất Đưa ra hỗ trợ ấm áp Đời này tôi đều sẽ biết ơn bà Người bạn cực kỳ thân của tôi Hẹn gặp lại, đừng nhớ Đỗ hôm lôi sợ lâm tuyết tìm kiếm cô Dứt khoát đến thẳng ngân hàng rút tiền trong thẻ ra Nhật ký quét thẻ sẽ bãi lộ Chỗ cô ẩn nấp Khi ở quân đội cô đã từng học tập phương diện kỹ thuật theo dõi này Nếu muốn đi, phải giải khoái lương loát chút, cô không muốn còn vương vấn không sức được. Cảm xúc không muốn rời xa gia đình từ trong xương tắc quái khiến cô cũng đi không xa, yên ổn ở lại thành phố A bên cạnh Kinh Đô cô thuê căn nhà trọ. Báo dân lớp huấn luyện cho phụ nữ có thai, cô học tập một chút kiến thức thời gian mang thai, muốn cho thai nhi ở trong bụng của cô khỏe mệnh vui vẻ chỗ mã lớn lên. Những ngày sau này thật nhân đã mắt đã đến mùa đông, cô bụng to khệ nệ ra cửa, rất không dễ dàng, là việc nhà cũng biến thành cô hết sức. Đúng lúc này lại có một bác gái gõ cửa hỏi cô có cần người giúp việc tại nhà không Cô cầu cũng không được nhưng mà cô hơi hoài nghi nhìn bác gái này hỏi Bác là người ở đâu làm sao biết được cháu cần người giúp việc tại nhà Bác gái kia vội vàng cười cười giải thích mà nói Tôi cũng thuê nhà ở khu nhà trọ này thường nhìn thấy cô một mình ra cửa Chưa bao giờ thấy tiên xin nhà cô Gần đây tôi hết hạn hợp đồng với chủ cũ rồi vừa đúng sẽ rỗi ở nhà Nếu như cô cần để cho tôi tới chăm sóc cô, đây là thẻ căn cước của tôi, đây là giấy khám sức khỏe, đây là chứng nhận người giúp việc tại nhà. Bác gái lại móc ra một sắp giày giấy chứng nhận để chứng minh bà là bảo mẫu hợp pháp là đủ tư cách, hơn nữa uy tín cực tốt. Đỗ Hồng Lôi yên tâm, cô đang rồ rĩ, có cần vào ở trong bệnh viện để y tá đặc biệt để ý chăm sóc không, lại tiếc tiền. Dù sao 10 vạn đồng chịu không được phung phí Lỡ như lúc sinh con đột nhiên bộc phát ra tình trạng gì Tiêu sạch quá mức Không có cách nào cấp cứu Phải tiêu xài tiết kiệm chút Biết rõ bác gái trước mắt là người dân lương thiện Hòa ái dễ gần Cô lại lo lắng một vấn đề khác Dì à tiền lương mỗi tháng bình thường cần bao nhiêu Không nhiều Bác gái vội vàng xua tay cười nói Miễn là đáp ứng để cho tôi vào ở trong nhà cô Không cần tự mình mướn phòng ở Quản cơm tôi ăn mỗi tháng 2.000 đồng là có thể Mỗi tháng 2000 sao? Trời ạ, còn có bảo mẫu tiện nghi như vậy sao? Hơn nữa còn là toàn thời gian đấy." Đỗ Hồng Lôi ngẩn ngơ. "Hai, tôi thuê phòng mỗi tháng kề 2000 đồng, thành thị này giá cả cao, ăn cơm phí cũng phải hơn 1000. Bác gái tính toán cho cô, bài tỏ mỗi ngày ở lại chỗ của cô miễn phí ăn uống lại thêm tiền lương thật ra thì rất có lời." Đỗ Hôm Lôi là một người thành thật, cô không đành lòng chĩa tiện nghi của bác gái chết phác này, chủ động nói: Trước làm thử một tháng, nếu như gì làm được tốt, mỗi tháng tôi lại cho gì thêm 1.000 Thật sao, thật tốt quá, con gái, nói thật nhé, dì tới tìm con, đã cảm thấy nhìn con quen mặt, không giống những người hà khác kia. Mời bác gái này vào trong nhà, đỗ hông lôi châm trả cho bà, đồng thời hỏi. Dì họ gì? Dì tên là Lưu Nga, con tùy tiện gọi là được. À, đỗ hông lôi bưng nước trà lại, cười nói. Nếu tiện, dì Lưu mọc sớm rời qua đi. Lưu Nga cũng không kìm được vui mừng Được, cầu còn không được Từ lúc bảo mẫu giá rẻ đưa tới trước cửa này vào ở Cuộc sống của Đỗ Hâm Lôi sẽ ra biến hóa nghiêng trời lật đất Đầu tiên là thức ăn ở nhà Mỗi ngày đội mới đa dạng Nhìn như thức ăn đơn giản Nấu lên sắc hương vị vẹn toàn Làm khẩu vị của cô mở rộng ra Tiếp theo, tình hình vệ sinh được cải thiện thật lớn Căn nhà nho nhỏ Được quát sọn không nhĩa một hạt bụi Chăn mền mỗi ngày giặt phơi sạch sẽ Tràn đầy mùi vị ấn mặt trời Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của xà phòng, cuộc sống vui sướng tốt đẹp như vậy. Mỗi ngày, Lưu Nga lấy 50 đồng từ chỗ đổ hôm lôi, cưỡi xe đạp điện đi chợ bán thức ăn, mua nguyên liệu nấu ăn phong phú, nấu nướng món ăn ngon mỗi ngày. Nhìn thức ăn phong phú mỗi bữa, cô không khỏi hoài nghi. "Dì Lưu, tiền mua đồ ăn con đưa cho dì đủ dùng không?" "Đủ rồi." Lưu Nga luôn cười hiếp mắt, hiền lành lại ôn hòa. Khi dì mua đồ, so sánh giá xung quanh, vẫn vẫn đều là giá thấp nhất. Dưới hết lòng chăm sóc của bà ấy Tình trạng thân thể của đũa hôm lôi được cải thiện thật lớn Có lúc ngay chính bản thân cô cũng không thể tin được vận số của mình lại có thể tốt như vậy Vì bảo mẫu hiền lên san sốc tỉ mỉ này Quả thật xấu như mẹ ruột của cô Không đúng, chính là mẹ ruột cũng không tốt như vậy Mẹ ruột của cô cũng là quân nhân Khi còn bé, thời gian ở bên cạnh cô rất ít Lúc cô 13 tuổi, mẹ qua đời Cô không còn được hưởng thụ tình thương của mẹ Trong lòng lên hơi lo lắng, cô sở khi Lưu Nga ra ngoài mua đồ, không đủ tiền dùng, chịu động tăng chi phí mua thức ăn mỗi ngày lên 100 đồng. Lần này thì hai rồi, thực đơn thang cấp lên theo, cháo tổ yến, cân hải sâm, tôm tươi hấp, thách thức giới hạn vị giác, khiến cho cô khi nếm hết món ăn ngon lại không nhịn được phiền não vì vấn đề tiền bạc. 100 đồng có thể ăn được món ăn có giá cao như vậy sao? Đỗ Lôi chưa bao giờ tự làm cơm, khoảng thời gian trước vẫn đi quán cơm nhỏ dưới lầu ăn cơm, thức ăn nơi đó Cũng món ăn ngon, giá rẻ Khiến cho cô có cảm giác Cuộc sống đổi một thành phố khác Phần rượu của cô cuối cùng cũng chấm dứt Không ngờ có một người giúp việc tới Cũng có thể dùng tiền ít nhất Làm ra món ăn tốt nhất Dĩ nhiên, gì so sánh giá cả thôi Lưu Nga kiên nhẫn giải thích cho cô Nói ví dụ như tuần tươi này Còn sống phải 65 đồng một cân Vừa mới chết, chỉ 20 đồng Còn có hại sông, cũng là đạo lý này Vừa mới chết rẻ hơn, còn sống hơn một nửa Chẳng lẽ mỗi ngày Lưu Nga đều đứng trước sạp người ta chờ hại xong, tôm sóng của người ta over tại chỗ hả? Suy nghĩ một chút, cô liền không nhịn được, đổ mồ hôi. Trầm mọc một lúc, cô uyển chuyển nói cho Lưu Nga. Chúng ta có thể ăn kém đi một chút, gì không cần mỗi ngày đứng trước sạp hàng của người ta, thời gian lâu dài, con sợ người ta sẽ chê gì? Không có việc gì đâu. Lưu Nga không hề cho là như vậy, còn vui vẻ hạnh phúc nói. Chủ quán rất quen thuộc với gì, mỗi ngày mong đợi gì dọn dẹp cá chết tôm nát cho bọn họ, bọn họ hoan nghênh gì còn không kịp, nào sẽ chi gì. Thấy thái độ của Lương Nga kiên quyết như thế, một chút cũng không có vẻ khổ sở, Đỗ Hôm Lôi liền yên lòng, được rồi, nếu Lương Nga kiên trì, liền kệ ấy đi. Mỗi ngày Lương Nga cũng sẽ mang về một xó tràn đầy cá chết tôm nát, chỉ có điều Đỗ Hôm Lôi thật sự ăn không phân biệt ra được, món ăn ngon lành này có gì khác cá sóng tôm sống, quá ngon lành rồi, hoàn toàn không có hương vị hàng còn thừa. Tài nấu nướng của Luka rất cao siêu, thức ăn đơn giản cũng có thể làm ra món ăn ngon, những nguyên liệu hạng sang nhiên càng thêm tuyệt không thể tả. Mỗi ngày được Homelo hưởng thụ tài nghệ thền bếp quốc tế cao cấp nhất, dĩ trôi qua hết sức thoải mái vừa lòng. Đợi chút, tại sao cô cho rằng tài nấu nướng của Luka đã đạt tới tiêu chuẩn thền bếp quốc tế cao nhất? Đúng rồi, Theo Hoác Vân Phi, sinh hoạt trong vòng nửa năm, mỗi ngày, cô đều ăn món ăn ngon do thền bếp làm ra, dần dần nuôi xảo quyệt khẩu vị cho nên ở trong phòng phán sự quân đội đối mặt với cơm thức ăn thô giáp, nuốt không trôi. Hoác Vân Phi xem trọng ăn uống thức ăn mỗi ngày, đa dạng đội mới, cũng không lặp lại. Nghe nói toàn bộ đồ bếp mà anh ta thuê đều là thền bếp quốc tế. Ngay cả khách sạn cấp 5 sao cũng không làm ra được hương vị cực hạn như vậy. Lương Nga chỉ là bà mẫu bình thường, bà ấy sao có thể xén ngang với thền bếp quốc tế chứ Đỗ Hồng Lôi nói ra nghi vấn này, Lưu Nga vẫn cười hiếp mắt Nấu ăn ngon, không nhất định là đầu bếp chuyên nghiệp đi Cả đời gì làm đồ ăn, tự nhận không thể kéo những đầu bếp chuyên nghiệp kia bao nhiêu Hóa ra là như vậy, Đỗ Hồng Lôi trừ than thở mình gặp được người tốt ra Còn có thể nói thêm cái gì Nâng cao bụng bự, đi bệnh viện khám thai Người ta đều xuất hiện có đôi có cặp Chỉ có cô làm bạn bên cạnh là Lưu Nga Đây coi như tốt, khi vừa tới thành phố A Cô đều một thêm một mình khám thai Lại lo chơi vô cùng thê lương Hôm nay ngồi bên cạnh cô là một cô gái mặt tròn Chồng của cô gái mặt tròn làm bạn bên kệnh Xem ra hết sức ên ái hạnh phúc Cô cố ý dịch sang bên kệnh Không quấn dày người ta ên ái Sao ông xã của cô không tới đây cùng cô Cô gái mặt tròn thấy đũa hôm lôi một thân một mình liền chủ động đến ngành hỏi Đũa hôm lôi cười sở hổ Đáp Ừm, um, anh ấy, anh ấy không rẩn Cũng không thể nói mình vốn chưa lấy chồng đi Ờ, bền rồ nữa Cũng không thể xem nhà vợ con mình chứ Cô gái mặt tròn lại hơi căm dần bất bình thay cô Nếu như là tôi liền chơi tay em ta Nhìn xem em ta còn bệnh rộn gì không Chồng của cô gái mặt tròn ở bên cạnh Vội vàng cười xoa nói Bà xã lần trước em vì đi công tác Không đi cùng em tới bệnh viện Bảo đảm về sau sẽ không tái phạm Tha thứ cho chân đi Hừ, em mà tái phạm Em mang theo đứa bé tái giá với người khác Cô gái mặt tròn làm nỗng chọc chọc trá nông xã Nhưng trên mặt không chai xấu được vẻ hạnh phúc Đỗ Âm Lôi hơi buồn bã, quay người đi không hề tiếp tục đề tài này nữa. Qua không lâu, cô gái mặt tròn bên cạnh lại khoa trương kêu lên. Wow, ông xã của cô tới rồi, trời ơi, quá đẹp trai rồi. Không thể nào, cô tới thành phố A, không ai biết, triệu bắc thành đuổi tới sao. Ngượng đầu lên, thấy là một trai đẹp siêu cấp sáng rọi chiếu ra bốn phía, đang đi nhanh về phía cô. Đỗ Âm Lôi hoàn toàn hóa đá, cô như thế nào cũng không thể nghĩ tới, đẹp trai siêu cấp khuôn mặt tuyến tú. Nụ cười mê chết người, không cần đến mạng Đang đi về phía cô, lại là lăng lang hai Người đẹp lăng lang tự nhiên đi tới như vậy Nhật tình giống như gặp người bạn lâu năm Không gặp mặt, chào hỏi đỗ hâm lôi Bụng của cô trở nên thật to Đây coi như lời dạo đầu chào hỏi sao Lời lẽ không tốt lăng lang không để ý tới đỗ hâm lôi lệnh lùng và xa cách Giống như quan thanh đi tới Ngồi xuống bên cạnh cô, đầy nhật tình Làm khám thai sao Tôi đi cùng cô Đỗ hồng lôi vội vàng dịch sang bên cạnh Cô ý kéo ra khoảng cách thích hợp với em ta Không cần Cô gái mặt tròn lập tức la hoảng lên Trời ạ, thì ra em ta không phải là ông xã của cô Phải ngạc nhiên như vậy sao Tôi nói em ta là ông xã của tôi khi nào Đỗ hồng lôi hết sức buồn bực Cố tình vẫn chưa gọi tới số của cô Chỉ có thể tiếp tục chờ Lăng lăng nhét môi cười với cô gái mặt tròn Giải thích Tôi là bạn thân của ông xã cô ấy Khi ông xã cô ấy không có ở đây Thay thế em ta chăm sóc cô ấy Cha đẹp cười một tiếng khuyên thèn, cô gái mặt tròn lập tức chóng nặng, nửa phần lời nói phía sau, nghe không vào. Độc số của đỗ hâm lôi, lang lang đỡ cô đứng dậy, đi theo cô làm kiểm tra, sáng vẻ sang sóc dịu dàng, khiến cho người khác không hề nghi ngờ, anh là ông xã của cô. Đỗ hâm lôi rất không tự nhiên, đình để anh ta ra, nhưng lượng bích tòng tâm, lại nói trong hành lang nhiều người như vậy, cô cũng ngựa ngùng lôi lôi kéo kéo anh. Cũng may động tác của lăng lang rất lịch sự, cũng không có hành động vượt quá, cô liền miễn cưỡng đón nhận chăm sóc của anh Quá trình kiểm tra rất thận lợi Bác sĩ nói cho cô biết thai nhi phát triển rất tốt Kêu cô mỗi ngày kiên trì thập thể dục Của phụ nữ có thai, rẻ lưỡi thiên thể Ra khỏi bệnh viện Lăng Lang chủ động lái xe đưa cô đi Đỗ Hồng Lôi rất không khách khí hỏi Không có việc gì, anh hiến anh cần với tôi làm gì Lăng lang rất vô tội nhún vai nói Cô là bà xã của Hoác Vân Phi Tôi là bạn thân của Hoác Vân Phi Cậu ấy không có ở đây Cho nên tôi thay cậu ấy chăm sóc cô Không cần Đỗ Hồng Lôi thật sự hơi nhức đầu Sao lại khéo như vậy Trong khoa phụ sản cũng có thể đụng phải em Không đúng Lang Lang là một đứng mải râu Không có chuyện gì chạy đến khoa phụ sản làm gì Cô cẩn giác lên Sao em lại ở trong này Chẳng lẽ đi khám bệnh phụ khoa Phụt Lang Lang không nhịn được phun ra Cấu tạo đầu ốc của người phụ nữ này đủ đặc biệt Làm ơn tôi là Mỹ Nam Không phải nhân yêu Ở đâu ra bệnh phụ khoa Là một người bạn gái của tôi đi khám phụ khoa Tôi đi theo cô ấy Càng nghe càng khả nghi, Đỗ Hồng Lôi hoài nghi hơn. Anh đi xem bệnh với bạn gái, sao có thời gian theo tôi? Phụ nữ là quần áo, anh em vốn là tay chân cô là quần áo của người anh em, tôi đương nhiên phải ưu tiên chăm sóc. Bị ăn lượn vòng hơi chóng váng, Đỗ hâm Lôi quyết định không sao đo lên vô tình gặp gỡ này, nhưng nên dạng dò vẫn phải dạng dò. Tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố này, anh nói cho Hoác Vinh Phi cũng vô tác dụng. Tim lang thang đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, một đôi mắt hẹp dài cứ như không cười liếc nhìn cô, giọng giọng nói uyển chuyển giống trần thuật với cô một tin tức làm cô vô cùng đau đớn. Vân Phi đã sớm biết cô ở thành phố A, trước kia, khi cô đi bệnh viện khám thai, cậu ấy đều âm thầm cùng với cô, lần này, cậu ta có chuyện đi châu Âu, thật sự không đi không được, đúng lúc tôi đang lưu lại thành phố A, cậu ấy để cho tôi tạm thời thay thế cậu ấy chăm sóc cô. Sấm sét giữa trời quang cũng không làm cô khiếp sợ bằng tin tức này. Phác Phi đã sớm biết cô ở thành phố A, hơn nữa, cô mỗi lần đi bệnh viện khám thai, em đều đang âm thầm cùng với cô. Trời ạ, trên đời này còn có chuyện nào đáng sợ hơn chuyện này sao? Cô lại không biết gì cả, thật không lên lợi gì cả. Về đến nhà, Đỗ Hôm Lôi tay chân lên lẻ, bắt đầu dọn dẹp hành lý. Đừng nhìn cô nâng cao bụng bự, bởi vì bảo dưỡng rèn luyện tốt, cho những động tác hết sức nhanh nhẹn, tinh thần cũng vô cùng tràn đầy. Lưu Nga thấy Đỗ Hôm Lôi vào cửa không nói hai lời, liền thu thập đồ, không khỏi rất Lên vội vàng tiến lên hỏi Con đây là định làm cái gì vậy Dì lưu, dì giúp con cùng nhau dọn dẹp Chúng ta nhất định phải dọn nhà Nơi đây không thể ở lâu Cảm ơn trời đất để cho cô đụng vào lăng lang đồ ngốc đó Nếu không cô còn tự cho rằng Đây là chỗ an toàn Ở khoan thai tự đắc Không được, cô nhất định phải dọn nhà thời dịp cơ hội Hoác Vân Phi đi châu Âu vẫn chưa về Về phần lang lang đó Cô cho rằng sẽ đối phó hơn Hoác Vân Phi nhiều Lướng cuốn tay chân Cô hẹn không thể ra cửa trong vòng 5 phút Dì Lưu, dì đứng giật mình Nhân lên một chút giúp một tay Dù sao dì ở trong thành phố này Không thên không quen, hãy đi cùng con đi Chúng ta đổi một thành phố khác sống Trời qua có tư có vị như thường Lưu Nga không đền lòng nhìn cô bệnh rộn tay công Liền có lòng tốt nhắc nhở Dì thấy không cần đổi Ở chỗ này rất tốt, cho dù con chạy đi đâu Cũng không thể chạy trốn khỏi tay mắt của Tam Thiếu Mù quáng làm gì chứ Có thời gian không bằng làm một chút thể dục Của phụ nữ có thai Dì nói cái gì Động tác trên tay đỡ hom lôi quả nhiên dừng lại, cô vô cùng khiếp sợ nhìn Lưu Nga, giống như nhìn một quái vật. "Gì? Sao dì biết Tam Thiếu? Gì? Sirius quả là ai?" Hồng Bết không kẽt nói lỡ miệng, Lưu Nga định sẽ không trai dấu nữa, trực tiếp nói cho cô biết. "Bởi vì dì chính là do Tam Thiếu phái tới chăm sóc con." Cô thẳng đơ ngồi vào trong ghế, ngẩn ngơ trong gió. "Đứa bé, con đừng trương, Tam Thiếu trùng ái còn có thừa, con tội gì sợ cậu ta như vậy? Hơn nữa" Cậu ta cũng không làm trở ngại cuộc sống bình thường của con, cậu ta còn nói nhất định sẽ chờ con cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh cậu ta. Lương Nga luôn miệng an ủi cô, lại giúp cô bóp vai đấm lưng, thả lỏng thân thể bởi vì khẹn trương quá độ mà cứng ngắc. Thật lâu, đỗ hồng lôi mới từ trong khiếp sở, dền dền trở lại bình thường. Thì ra là như vậy, cô đã nói, tại sao ngồi ở trong nhà, cũng có thể từ trên trời rơi xuống một gì lưu. Quả thật sống như mẹ ốc đồng trong truyền thuyết, mỗi ngày làm thức ăn ngon hợp khẩu vị của cô, hạ chăm sóc cô lại chỉ lấy rất ít tiền thì cho là thiên hạ cũng không có bữa cơm trưa miễn phí, là hoác phân phi thuê lừa ngà tới. "Gì là nhà mỹ thực kiêm bậc thầy xin quốc tế, tạm thiếu dùng số tiền lớn thuê gì tới chăm sóc con? Con đừng có vẻ mặt này, cậu ta là cha của đứa bé, vì con bỏ ra chút tiền là phải. Thật ra thì a, cậu ta càng muốn đến thân tới làm bạn chăm sóc con là sự ảnh hưởng tới tâm tình ổn định của con, bất lợi cho phát triển của thai nhi." Đỗ Âm Lôi nốt đắc miệng, rất cuộc hiểu rõ. Vì sao cô cảm thấy tài nấu nướng của Lưu Nga có thể sẽ ngang thành bếp quốc tế cao nhất, bởi vì Lưu Nga thật sự là nhà mỹ thực kiêm bực thầy xin giữa quốc tế, cũng không phải là ảo giác của cô. Lưu Nga cẩn thận giúp đổ hâm lôi uốn nắn xoa bóp hồi lâu, cho đến khi thân thể của cô, bởi vì phản trương mà trở nên căng thẳng dần thả lỏng lại, mới hạ quyết tâm. Ha ha, mới vừa rồi nghe đến chuyện về Tam thiếu, giống như mèo nhỏ xù lông, cậu ta đáng sợ như thế sao? Người ta đối với con thật tốt, đốt đèn lòng cũng khó tìm được thật không biết con làm gì mà vẫn luôn trốn tránh người ta. Lôi khóc không ra nước mắt, hồi lâu nặn ra một câu với Lưu Nga đang tự biên tự diễn. "Còn có chuyện gì con không biết, chị đều nói ra đi." Trong phòng khách nho nhỏ, Đỗ Hồng Lôi làm ổ trên sofa nho nhỏ, trong ngực ôm con gấu bông lớn bằng nhung đặc biệt mua cho của Cưng, miệng há thành hình chữ O, ngơ ngác nghe Lưu Nga nói. "Thì ra là, từ khi khác cô rời khỏi phòng xử án của quân đội, đã hoàn toàn rơi vào trong giám thị và trong lòng bàn tay của Phi." Từng cử động của cô cũng không chấn được mắt thần của Hoắc Vân Phi. Thời gian sống trong biệt thự của Lâm Tuyết sắp xếp, Hoắc Vân Phi thờ ơ lạnh nhạt, cũng không chọn lựa bất kỳ hành động nào, đợi đến khi Đỗ Hồng Lôi lặng lẽ rời khỏi kinh đô, anh cũng đi theo cô cùng nhau tới thành phố A. Đỗ Hồng Lôi ở thành phố A thuê nhà trọ sắp xếp lại, ngay cả tiệm cơm nhỏ dưới lầu cô thường xuống ăn cơm cũng bị Hoắc Vân Phi mua. Không chất được, mỗi lần cô đi vào trong đó ăn cơm, cho những thức ăn ngon lành phong phú, gió tiền còn tiện nghi thái quá. Cô cho rằng vận khí của mình tốt, thật ra thì là Hoắc Vân Phi đang âm thầm giở trò. Người lén lút, luôn làm chuyện lén lút. Hâm Lôi tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ hành động này. Hừ, coi cô là kẻ ngu mà chơi, chơi rất vui sao? Đồ ấp hiểm biến thái, công thú biến thái này. Lương Nga vội vàng nói chuyện giúp Chu Nhiên. "Này, Hâm Lôi, con tuyệt đối đừng nói thiếu như vậy, cậu ấy thật lòng yêu thương con, là sợ con không cảm kích, xa hạ sách này, đáng thương cỡ nào?" Một người đàn ông có thể để tâm đến con tới mức như thế Sao con lại không cảm động chứ Có gì hay mà cảm động Cô rơi vào tình trạng hiện giờ Tất cả đều do anh làm hại Phi Cô nhộn một ngụm Mặt giận dữ Con mới vừa rời đến đây ở Lười phải nấu ăn Mỗi ngày đều đi xuống tiệm cơm nhỏ dưới lầu ăn cơm Sau khi tàm thiếu gia biết được Sẽ muốn chết cậu ấy mắng con là heo Mang thai đứa bé cũng không biết điều dưỡng Cả ngày chỉ biết ăn chút đồ bỏ đi Còn trên trước mới vừa đi trên sau cậu ấy liền tự mình đi mua tiệm cơm nhỏ kia ngoài mặt không sửa chữa cậu ấy sợ sợa sang quá hoa lệ ngược lại khu rõ con chạy mất anh ngược lại hiểu rõ cô b biết cô nhìn thấy tiệm cơm lắp đặt thiết bị sang trọng sẽ theo bản năng trốn tránh. toàn bộ bàn ăn ghế cửa hàng giữ nguyên như cũ trong phòng bếp lại thay đổi rất lớn còn có thời gian có thể vào trong phòng bếp của tiệm cơm nhỏ dưới lầu xe một chút thiết bị đồ làm bếp bên trong có thể so với đồ làm bếp của khách sạn cấp 5 sao Trình độ vệ sinh, cũng có thể so với khách sạn cấp sao cậu ấy cố ý đặt một đồ bếp mình yêu thích nhất ở trong tiệm cơm nhỏ kia, đặc biệt hậu hạ con ăn cơm. Lần thứ hai, cô vào tiệm cơm nhỏ kia ăn cơm, cũng cảm thấy không giống nhau, thức ăn ngon lành đều khiến khẩu vị của cô mở rộng ra, hơn nữa, sạch sẽ, sẽ số lượng lớn, am hiểu sâu khẩu vị của cô. Từ đó cô hoàn toàn say mê tiệm cơm nhỏ kia, có lúc lười phải xuống lầu, cô trực tiếp gọi một cú điện thoại qua, lập tức đưa đồ ăn đi lên, còn không thu phí giao đồ Giống như chính là kể từ đó trở đi, cô cho rằng vẹn rượu của mình đã chấm dứt, từ đây sẽ toàn chạm vào chuyện tốt. Không ngờ, vẹn rượu chưa từng kết xa cô, bởi vì Hoác Vân Phi, người đúng là âm hồn bất tán đó, chưa từng cách xa cô. Đó là tiệm cơm thức ăn có mùi vị tốt nhất thành phố A rồi, khách hàng cũng không đủ cầu, thiếu ra bếch con thích yên tĩnh, dứt khoát kêu đầu bếp chỉ nấu cơm cho một mình con, còn lại đều do đầu bếp bình thường nấu ăn, cho nên nói vị đầu bếp cao nhất kia chỉ làm cơm cho một mình con ăn đấy. Thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí, bữa trưa cô ăn, giá cao càng đắt đỏ. Đừng lại trốn tránh cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không làm gì con cả. Tạm thiếu nói rồi, chỉ cần con và đứa bé khỏi mệnh, vui vẻ là được rồi. Cậu ấy sẽ không ép buộc con ở lại bên cạnh cậu ấy nữa. Thật đó. Đỗ Hâm Lôi mang thái độ hoài nghi lời này, Hoác Vân Phi tên quỷ kế đa đoan kia, cô nhảy giả tin em mới là rất ngu ngốc. Cuộc sống vẫn trong lúc vô tình sạt qua, mang thai đến kỳ cuối, đỗ Hồng Lôi lười hơn, Cô cảm thấy cuộc sống như heo của mình Càng ngày càng đến gần Chạy trốn cũng lười phải lên kế hoạch Nghe Lưu Nga nói Bên ngoài bất cứ lúc nào đều có người giám thị cô Chạy đến đâu đều giống vậy Dứt khoát bỏ bớt hơi sức đi Lăng lăng thần khích quen ở nhà cô Thỉnh thoảng tới đây thăm cô Hỏi thăm tình trạng thiên thể của cô Cuối cùng lại an ủi một câu Đừng gốc Chừng tầm một tháng Vân Phi có thể từ châu Âu trở lại Cậu ấy nói Nhất định trở lại vào ngày dự sinh của cô Ai sốt rùa chứ Đỗ Hồng Lôi rất không vui mừng Nhìn khách không mời mà đến ở trước mặt này Này, anh đừng không có việc gì Cứ chạy tới chỗ tôi Thế nào, nhìn bụng cô lớn như trống Tôi có đau khát cũng sẽ không có suy nghĩ Không ăn phận gì với cô Lăng lang sang tay ra, rất vô tội nói Mỗi ngày, Vân Phi đều tới thăm cô một lần Cậu ấy không có ở đây Do tôi làm thay Hoặc Vân Phi mỗi ngày đến nhìn cô một lần sau Đỗ Hồng Lôi chỉ cảm thấy lệnh sun cả người Tóc gái dựng đứng Em ở đâu là lẻn nhìn cô, trong hai cửa, trong cửa sổ hay là chỗ khác không để cho người biết, đồ biến thái này. Lang Lang tựa như miếng kẹo mạch sững, Đuổi thế nào cũng không đi. Thời gian lâu dài đỗ ham không thể làm gì khác hơn là buông tha ý tưởng Sue En mặc cho En mỗi ngày ra vào nhà của cô, mỗi tuần khi đi bệnh viện khám thai, không lại thuê xe, bởi vì Lang Lang sẽ đúng lúc lái xe tới đưa cô đi. Không tiếp tục để Lu Nga là bạn với cô đến bệnh viện, cũng không tiếp tục để cô một mình cô đơn bị ánh mắt khác thường. Có Mỹ Nam cực phẩm làm bạn ở bên người Những phụ nữ có thai khác Nhìn cô với át mắt tràn ngập hâm mộ Mọi người giống như đỏ mắt thỏ Hôm nay vào đúng cuối tuần Người đợi khám bệnh trong hành lang đặc biệt nhiều Khi gọi Đỗ Hâm Lôi vào Cô mới vừa đứng lên để nghe được giọng nói khác Gọi tên tuổi cô Hâm Lôi sao bà lại ở đây Đỗ Hâm Lôi giật mình trong lòng Xoay người theo giọng nói nhìn lại Thế mà lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Tuyết Lâm Tuyết Cô không thể tin trứng mắt lớn Ở thành phố A, tại sao có thể gặp được nhiều người quen như vậy? Lâm tuyết kích động hơn đỗ hôm lôi rất nhiều Cô nhìn chầm chầm vào cái bụng tròn trịa của đỗ hôm lôi Mừng rỡ hỏi Ngày dự sinh khi nào? Trời ơi, hôm lôi, bà đồ trứng thối này Rơi khỏi kinh đô cũng không đến tiếng thông báo cho tôi Bà biết tôi lo lắng cỡ nào? Đỗ hôm lôi cầm tay lâm tuyết Dí dỏm le lưỡi một cái Chế nhạo nói giờ đi một khoảng thời gian Hôm nay chúng ta gặp mặt Có phải rất vui mừng không? Vui mừng cái đầu quỷ bái Lâm Tuyết in một trưởng lên trên trán cô Căm giận mà nói Nếu như không phải tôi ngẫu nhiên tới bệnh viện này Sao có thể gặp lại được bà Sắp xin cũng không nói cho tôi biết Bà đồ bạc tình, vô nghĩa Lâm Tuyết vẫn còn nói rong rải bích mãn của mình Đỗ Hồng Lôi không nhịn được hỏi Đúng rồi, sao bà tới thành phố A Còn có, sao bà tới hoa phù sản Chẳng lẽ lại có Mặc mặc mới hơn một tuổi một chút Tôi và Tuấn đào tạm thời còn không định có đứa bé Lâm Tuyết nói tới chỗ này, đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô gái kia có một đầu tóc ngắn đen nhấn, mắt to đen nhấn như mực. Bên phải khóe miệng có một lống đồng tiền thật sâu, khiến bề ngoài thanh tú của cô ấy càng thêm vài phần ngọt ngào. thế chủ đề của Lâm Tuyết và Đỗ Hồng Lôi, đột nhiên chuyện về phía mình. Cô gái kia hoảng loạn lên, vội vàng cúi đầu xuống. Cô hết sức giữ vững khiêm tốn, không muốn để cho người nhìn đến cô. Chỉ có điều, cô giấu mình đến chặt chẽ đi nữa, có người vẫn phát hiện ra cô, cô nhiên Lăng lang đi tới Cánh tay giả đưa ra Xét cố y nhiên lên Trong mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại Giọng điệu làm cho người ta nhìn không thấu Cô chạy đến đây làm cái gì Thì ra cô gái kia tên là cố y nhiên Hơn nữa còn biết lăng lang Đỗ hồng lôi cản cảm thấy các thế giới này sao quá nhỏ Sao khắp nơi đều có người quen Cố y nhiên vẫn còn rất giật mình Vì gặp được lang lang ở đây Chỉ có điều cô nhanh chóng tỉnh táo lại Sáng vẹn đềm nhiên như không có việc gì Tôi, tôi tới đây làm kiểm tra với phó cục trưởng Lâm Phó cục trưởng Lâm Đỗ Hồng Lôi giật mình với thân phận mới của Lâm Tuyết vội vàng hỏi Tình huống thế nào, bà là phó cục trưởng cục nào Khi rời khỏi Kinh Đô Cô ngay Lâm Tuyết đã điều vào đồn cảnh sát Lại hoàn toàn không ngờ Thế nhưng được điều đến thành phố A làm cục trưởng Lâm Tuyết nói cho cô biết Tạm thời điều đến cơ sở làm phó cục trưởng Để học tập kinh nghiệm làm việc Nửa năm sau liền điều về rồi Thì ra là như vậy, ánh mắt của Đỗ Hồng Lôi một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Cố Y Nhiên, cô gái gọi Lâm Tuyết là phó cục trưởng, chắc là cảnh sát dưới quyền Lâm Tuyết đi. Lâm Tuyết nheo mắt nhìn Lăng Lăng, nụ cười hơi trầm xuống, không vui hỏi: "Sao anh biết Y Nhiên?" Lăng Lăng là cha nuôi của Mọc Mạc, Lâm Tuyết đương nhiên rất quen thuộc với em, lại hoàn toàn không ngờ Cố Y Nhiên sẽ có dính lý quan hệ với Lăng Lăng. Nhàn nhạt, nhạt nhìn Lâm Tuyết một cái, Lăng Lăng khẽ nhếch môi, anh không trả lời Lâm Tuyết, giống như cho rằng không cần thiết. Anh nâng cảm y nhiên lên, ma quỷ mà cười Cho rằng tôi là đứa ngốc sao Phó cục lớp của cô rõ ràng đi cùng cô Sao ánh mắt của người này Đốc như vậy, lời gì cũng không nói Anh cũng có thể nhìn thấu cô Cô y nhiên muốn tránh thoát khỏi bàn tay lang lang Đang giữ chặt cầm của cô Nhưng mà lại như một con cá Cắn lưỡi câu như thế nào, cũng tránh thoát không ra Lâm tuyết mất hướng Mắt trong veo liếp về phía lang lang lại lùng thẩm vấn Anh và y nhiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào Cô y nhiên mang thai Sống chết cũng không chịu khai ra Cha đứa bé là ai Hiện giờ gặp phải lăng lang dây dưa không rõ Cô mới có thể tìm được đầu sỏ lăng lang kéo cố y nhiên vào trong ngực Bất kỳ đời nhìn lâm tuyết Anh nhíu mày với nhà kết nghĩa đáp Tôi và cô ấy là quan hệ nam nữ cố y nhiên không ngừng vội vàng Giải rủa trấn khỏi ngực anh Khá nghỉ phản đối Không cho nói hưu nói vượn Tôi không biết anh Không biết tôi sao lăng lang tả cười xấu xa Bàn tay phụ lên bụng cố y nhiên hỏi Bên trong bụng cô mang Chính là con của tôi đi Anh, anh nói càn Tôi, tôi mới không có cố y nhiên hoàn toàn lộn xộn Lời nói không mật lạc Thật chết người Lần đầu tiên trong đời cô phá thai Khèn trương đến muốn chết Không thể làm gì khác hơn Là lôi kéo nữ thủ trưởng tốt theo cô tới đây Cố tình gặp phải lang lang đồ an da này Hơn nữa Lâm tuyết giống như quen biết lang lang Chuyện này thật là càng ngày càng loạn Càng náo càng lớn Thật hỏng mất Nhìn vẻ mặt cố y nhiên liền biết có hay không, trong mắt phường của lăng lang thoáng qua vẻ giận dữ, khuôn mặt tuyến tú điển trai hơi âm trầm. cố y nhiên, cô thể to gan, mang thai không nói với tôi, còn dám ngầm chạy tới phá thai. Nhắc tới chuyện này, cố y nhiên căm phẫn hỏi ngược lại. Vì sao tôi phải nói cho anh? Nói đến đây, ánh mắt của cô chuyển sang đỗ hâm lôi, khóa chặt mục tiêu vào cái bụng tròn triệu của đỗ hong lôi. Người phụ nữ của anh cũng sắp xin tôi việc gì còn đi theo tham gia náo nhiệt. Đỗ Hồng Lôi tỏ vẻ rất không nói được gì, cô đồng tình lướt mắt nhìn Lăng Lang, ai bảo anh nhiệt tình quá mức nhất định theo cô đến khám thai, nếm đến đau khổ, đáng đời cho người đại ông tự mình đa tình. Cô không có ý định giải thích cho cô y nhiên, khiến Lăng Lang tự mình nghĩ cách giải thích đi. Haha, cô phát hiện mình có lúc, cũng rất phúc khắc đấy. Lăng Lang giống như không muốn giải thích với cố y nhiên, em rất khoát ôm ngang eo cô lên, vào trong ngực. Không nhìn hai người phụ nữ ngốc mắt mà nhìn bên cạnh Cũng không nhìn người xem náo nhiệt bên cạnh Không coi ai ra gì, chuẩn bị rời đi Lâm tuyết dĩ nhiên sẽ không để Lăng lang mang cố y nhiên đi Vội vàng ngăn cản em lại, dẫn dữ nói Tại sao em lại mang cô ấy đi Cô ấy có đồng ý đi theo em sao Mặc dù thoạt nhìn cố y nhiên và lăng lang Giống như rất có liên quan Nhưng vẫn phản kháng không nghe lệnh Cô không thể mặc cho em ta mệt mẽ mang cô ấy đi Cô và y nhiên Một lần nữ chỉ huy cảnh sát Một lần nữa nhân viên cảnh sát Nếu như ở trong bệnh viện bị cấp người đi Vệ thêm chuyện cười lớn Cho dù đối phương là nhà kết nghĩa của cô Cũng không được, cô là người giảng nguyên tắc Mắt lang lang cũng không nhìn lâm tuyết Mở miệng nói với cố y nhiên Vẫn ở trong ngực anh, không ngừng giãi ruộng kêu la Giải thích một chút với cấp trên của cô Nếu như cô không giải thích Tôi giải thích cho cô ấy Khuôn mặt cố y nhiên sung huyết đọa bừng Ngọc ngừng một hồi lâu Cuối cùng vẫn không nên nói kỹ càng chuyện mất mặt này Không thể làm gì khác hơn là ốc úng tôi tôi muốn nói chuyện riêng với em ta một lúc không có việc gì nghe có y nhiên nói như vậy Lâm Tuyết cũng không tiện ngăn cản nữa dù sao người ta là tính nhân nhỏ đang trong tình yêu sen rỗi cũng thuộc về bình thường chỉ cần không bị ép buộc là được rồi đợi đến sau khi cố y nhiên bị lăng lang ôm điâm Tuyết lôi kéoỗ hâm lôi nói hiện giờ nói cho tôi biết một chút bàrốt cuộc như thế nào lời còn chưa nói hết liền gọi đến số củaỗ Hâm lôi lời nói để bụng của bọn họ không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống Nhìn nhau cửa một tiếng, Lông Tuyết trước làm bạn với Đỗ Hồng Lôi vào làm khám thai Còn có nửa tháng nữa, chính là ngày dựa sinh, thai nhi phát triển tất cả bình thường Ra khỏi bệnh viện, Đỗ Hồng Lôi ngồi vào xe của Lông Tuyết, hai người nhắc tới tình trạng gần đây của nhau Biết được Đỗ Hồng Lôi thuê nhà trọ ở lại, Hoác Vân Phi còn phái nhà mỹ thực kiêm bậc thầy xin diễn chăm sóc cô ấy Lông Tuyết không khỏi hé mẹ cười nói Không nhìn ra, Hoác Vân Phi còn rất tỉ mỉ, chủ đáo Thật ra thì, Lâm Tuyết vốn rất xem trọng Triệu Bắc Thành và Đỗ Hôm Lôi thành một đôi. Vấn đề là chạy tới bước này, sợ rằng Triệu Bắc Thành cũng không thể tiếp tục một lần nữa tái hợp lại với Đỗ Hôm Lôi. Lại nói, Đỗ Hôm Lôi đã bị khai trừ ra khỏi hồ sơ quân đội rồi, còn không bằng ở chung một chỗ với Hoác Văn Phi. Dù sao, đứa bé của bọn họ cũng sắp sinh ra. Hừ, Đỗ Hôm Lôi rất khiên thường, phẫn nộ nói, Cẩn bã này hạ chết tôi, để cho anh ta, nếu như không phải anh ta. Được rồi, lỗ tai của tôi đã bị bà mài đến nổi chai rồi Lâm tuyết biểu môi, kể từ sau lình gặp mặt kia Đỗ Hồng Lôi nhắc tới Hoác Văn Phi Lình cắn răng nghiến lợi, sẽ không kiềm chế được Lấy lý do thoái thác kia, cô ấy đều có thể gạt xuống nó một chút đi, buổi trưa muốn ăn gì, tôi mời khách Nhắc đến ăn, Đỗ Hồng Lôi lập tức nghĩ đến một chuyện Cô rất ấm hiểu cười Không cần bà mời, buổi trưa hôm nay, tôi mời Gọi điện thoại đặt trước một bàn sơn hào hại Phỉ, Đỗ Hôm Lôi quyết tâm muốn chặt đẹp họp phiên phi một phát. Đợi Đến khi Lâm Tuyết lái xe chở Đỗ Hôm Lôi đến một tiệm cơm nhỏ không hề thu hút chút nào ở phía dưới khu nhà trọ, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Lâm Tuyết biết trong tay Đỗ Hôm Lôi có chừng người vạn đồng cô cho. Trong lúc mang thai phải thuê phòng, có thuê bảo mẫu, còn phải chuẩn bị sinh con, dĩ nhiên không rỗng rãi, mời khách ở nơi tiết kiệm, do lòng nhìn ái, cô cũng có thể hiểu được. Nào biết đi tới mới phát hiện Địa phương nhỏ vùng trời lớn bên trong lại có khoảng trời riêng một xe phòng bên ngoài nhìn không hề thu hút chút nào bên trong lại xa hoa đến khiến cho người ta t tặngc lưỡi tất cả đồ dùng gia đình bài biển lập tư gi mắt nhìn lại toàn bộ đều là hàng hiệu châu Âu đèn đó cũng là đèn thủy tin kiểu châu Âu phiên bản số lượng hạn chế bộ đồ ăn bài trên bàn thế nhưng toàn bộ đều là bộ đồ ăn bỏg bảoo chuyên dụng của Hoàng Xá nước Anh xét phòng này là phòng tr chưa đã ngoài cũng hoàn toàn có thể thật sự không thể tin được nó sẽ thuộc về một tiệm cơm nhỏ không cóè tiếng gì Buổi trưa hôm nay tôi mới khách Tâm tình thả lỏng bụng ăn no Chặt đẹp Hoác Vinh Phi một đau Đỗ Hồng Lôi nghiến răng kẻ kẻ rõ ràng tính toán Ồ Tất cả nghi ngờ ứng với lưỡi dao mà hiểu ra Khó trách Lâm tức hóa hóa cười hỏi Nơi này do Hoác Vinh Phi đặc biệt mở ra cho ba Buôn bán nhỏ như vậy Hoác Vinh Phi khẳng định không nhìn chúng Vì sao lại mở tiệm cơm ở dưới nhà trọ của Đỗ Hồng Lôi dụng ý này không cần nói cũng biết Thôi đi Chẳng qua chỉ vung 2 đồng bạc lẻ để đền bù lương tâm ái náy của anh ta Đã từng nhìn thấy xa hoa tột đỉnh của Hoác Vinh Phi Đỗ Hồng Lôi thật sự coi thường tiền bạc Nhưng trong cuộc sống hiện thực không thể rời bỏ tiền Khi cô vào đường cùng Nếu không phải Lâm Tuyết đưa cho cô 10 vạn đồng cứu khẩn cốc Cô sợ rằng kết quả phải đi ăn thùng rác Món ăn ngon tin xạo được bưng lên Hai người ăn ngấu ăn nghiến Lâm Tuyết vừa ăn vừa chật chật khai ngợi Thật không tệ Mùi vị thức ăn còn ngon hơn khách sạn Vân Hải của Thiệu Kiệt. Suy nghĩ của Đỗ Hàm Lôi hiển nhiên không cùng một xải băng tình với Lâm Tuyết, cô đang suy nghĩ chuyện của cô. "Chờ tôi gặp được Hoắc Vân Phi, kêu anh ta trả lại 10 vạn đồng cho bà." Nghe Lăng lập nói, đợi đến ngày cô dự sinh Hoắc Vân Phi liền hít bệnh buôn bán ở châu Âu trở lại, đứa bé là của Hoắc Vân Phi, Anh đương nhiên có trách nhiệm ra khoản tiền này. Nợ Lâm Tuyết 10 vạn đồng, chung quy sẽ phải trả lại, cô định chờ Hoắc Vân Phi trở lại rồi nói với anh chuyện này. Chỉ lo nghĩ ngờ chuyện này, cô bảo quên một chuyện khác quan trọng hơn. Cô đã không còn e sợ Hoác Văn Phi Thậm chí đang mong anh trở về Có lẽ chịu ảnh hưởng của Lan Lan và Lưu Nga Cho lúc vô tình Lời của bọn họ giải trừ khẩn trương và đề phòng của cô Khiến cho cô tin tưởng Hoác Văn Phi Sẽ không nhốt cô nữa Cũng sẽ không miễn cưỡng cô nữa Tâu trọng lựa chọn của cô Chờ ngày cô chủ động trở lại bên cạnh em Cô dĩ nhiên sẽ không chủ động trở lại bên cạnh Hoác Văn Phi Để anh đổ tự kêu ngạo đó Làm mộng đẹp ngàn đời của em đi Haha ha, Lâm Tuyết không nhận được bật c Cô dùng khăn ăn che, nhé mắt nhìn đỗ hâm lôi Càng nhìn cô càng thấy thú vị Bà cho rằng tôi đặc biệt chạy tới Vì đòi 10 vạn đồng chỗ bà sao Khủ, tôi đương nhiên không có ý này Chỉ có điều cũng không thể tiêu không tiền của bà Lại nói Hoác Vân Phi tên kia Cũng nên bỏ ra chút trách nhiệm và giá cao Tiền này nên do anh ta bỏ ra Tại sao phải vơ vết của bà Hai người bạn thân thì thầm nói nhỏ Thỉnh thoảng cười nói thì thầm Hết sức hài hòa vui vẻ Đỗ hâm lôi thuộc về tính tiền hướng ngoại hoạt bát Hơn nữa năm trải qua cuộc sống bị ngăn cách, người thân bạn bè tất cả đều kết xa, gặp được Lộc Tuyết sĩ nhiên không kìm được vui vẻ, chuẩn bị một loạt lời muốn nói. Một bữa cơm ăn gần một tiếng, họ nói chuyện rất thoải mái, cơm nước xong, Đỗ Hồng Lôi học dáng vào lãnh đạo, Vùng tay ký tên mình lên hóa đơn, sau đó vội mau chạy lấy người. Từ lúc biết tiệm cơm nhỏ này do Hoắc Vân Phi mở, cô rất khoát ký tên không trả tiền, nói cho ông chủ kia, qua một thời gian ngắn, Hoắc Vân Phi sẽ đến tính tiền thay cô. Vị ông chủ kia cười gượng, giải thích không được Phủ nhận cũng không được Mở tiệm cơm vì cô Cô nhận tình rồi Không có việc gì tới đây Cọ một bữa cơm Có lúc dứt khoát Không để cho Lương Nga nấu cơm Họ liền tới đây ăn Dù sao hoác công thú tốn tiền vốn Không ăn cũng uổng Lâm tuyết tới trong nhà Đỗ Hâm Lơ ngồi một chút Nhìn thấy bảo mẫu sắp xếp trong nhà Lại ngay ngắn rõ ràng Mặc dù căn nhà không lớn Nhưng ấm áp sạch sẽ Các loại đôi dùng gia đình bên trong Đầy đủ mọi thứ Không hề thiếu thứ gì Cô cũng liền yên lòng Xem ra hoa vân Phi chăm sóc đỗ hâm lôi hết sức chu đáo phương diện cuộc sống bố trí hết sức thỏa đáng hai người ngồi trong phòng khách nho nhỏ kể gối nói chuyện tiếp lưu Nga pharà cho Lông Tuyết F1ly gốc tay nước trái cây thầm cổng chờỗ hâm lôi Lâmuyết thưởng thức nướcrà sân trong nhấp một ngộm nhỏ rằng môi thơm ngát không hỏi kinh ngạc đây làtrà lông tỉnh Minhiền cực phẩm đi nhân dịp đầu xuân tháng 3 nhóm trà xuân đầu tiên mới vừa sao chế ra Lông tỉnh Minh Tiền hàngng Châu là cực phẩm trong trà cô những hoa ra tưởng thích nhất Lưu Nga bội phục nhìn Lâm Tuyết, gật đầu nói Không sai, Lâm Tiểu Thư thật biết thưởng thức Đỗ Hồng Lôi cũng không có nghiên cứu về lá trà Lại nói sau khi mang thai, cô cũng không thể uống trà Lá trà chuẩn bị trong nhà, trừ Lưu Nga thỉnh thoảng pha uống một tét Chính là dùng để chiêu đãi khách Trong nhà hiếm có khách đến Mặc dù như thế, lá trà nửa tháng đổi một lần Cho dù uống không hết, lá trà cho dù rất đắt cũng sẽ bị vứt bỏ Chuyện trong nhà đều do Lưu Nga lo liệu Đỗ Hồng Lôi cũng không để ý tới những chuyện này Từ sau khi Lương Nga làm rõ thân phận với cô Cũng sẽ không cầm tiền xin hoạt phí Chỗ đỗ hôm lôi nữa Mỗi ngày cũng không cần lại đi mua cá sóng tôm sóng nhọc lồng Xếp chết trở về lừa gạt đỗ hôm lôi là vừa mới chết Những chuyện phiền hà thẳng thắn tóm tắt toàn bộ Lương Nga trực tiếp nói cho đỗ hôm lôi Mỗi tháng hoặc tạm thiếu trả tiền xin hoạt phí cho gì Có vài chục vạn Không tiêu tốn cậu ấy cũng đều thưởng cho gì Cho nên con không cần cho gì thêm tiền Mặt khác lương tháng của gì Chính là 10 vạn đô la. mỗi tháng hoặc thiếu trả đúng hạn 3.000 đồng mỗi tháng này của con, có thể không cần cho gì thêm. Nhờ đến lúc ấy, miệng đỗ hông lôi há to, một hồi lâu cũng không nói được ra lời. Từ đó về sau, đỗ hông lôi không còn trả cho lưu Nga bất cứ tiền gì nữa, bởi vì Hoác Vân Phi đổi chuyên đốt tiền đó, đã sớm thay cô thanh toán góp vài chục vạn lên. Từ đó trở đi, chi phí tiêu dùng trong nhà cô đều không hề hỏi tới nữa, giống như lá trà linh tinh gì đó, cô vốn không biết cái gì là lông tịnh minh tiền hay là bít loa xuân cực phẩm. Cũng không biết bao lâu thay một lần Dù sau những chuyện này Đều do Lưu Nga lo liệu Cô hoàn toàn là trưởng quỹ phụi tay Trước cho dù Lưu Nga có tiền lương 10 vạn đô la một tháng Chị nói tiền sinh hoạt phí mỗi tháng vài chục vạn Cô và Lưu Nga ăn lớn uống nhiều nữa Cũng không tiêu tốn hết Bất kỳ tiêu xài gì Đều yên lòng giao cho Lưu Nga đi chi trả Cháu rất thích uống trà Lâm Tuyết không khỏi quan sát Lưu Nga nhiều một chút Một người phụ nữ trung niên bình thường như vậy Vốn chân nhìn ra, đối phương thế mà lại là nhà mỹ thực kia bực thầy sinh giữa quốc tế, do Hoa Khân Phi đặc biệt vì Đỗ Hôm Lôi thuê tới. Thì ra, dì lưu có nghiên cứu với trò đạo. Lâm tuyết ở chỗ Đỗ Hôm Lôi, chờ đến hơn 4 giờ chiều, mới rời đi, hai người hẹn chờ Lâm tuyết có thời gian sẽ tới đây thăm cô. Sau đó lưu luyến không rời, biện trịnh chia tay. Tiễn Lâm tuyết đi, tâm tình Đỗ Hôm Lôi rất vui vẻ, cảm thấy tất cả đều tràn đầy hy vọng và động lực. Có lẽ thế giới cũng không thảm đạp không có yên sáng như mình tưởng tượng, xoay xoay người, đời có một chốn bồng lai tiên cảnh khác. Còn chưa tới nửa tháng liền tới ngày giệu sinh rồi, thân thể đỗ hâm lôi rất cồng kềnh, thời gian mỗi ngày nằm trên giường nghỉ ngơi tăng lên, mễn cửa không có tinh thần. Ngày này, Lung Na đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, trong nhà chỉ có một mình đỗ hâm lôi, nghe được tiếng chuông cửa bị én vang lên, cô hơi kỳ quái, là ai chứ? Trong nhà hiếm có khách tới chơi, chẳng lẽ là Lâm Tuyết đến đây. Hâm Lôi đi ra, Cũng không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa ra, không ngờ người đứng ở cửa lại là Triệu Bắc Thần. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cô nhất thời giật mình, xem ra mình ở thành phố A, mọi người đã đều biết. Buồn cười cô còn cho rằng mình giấu mình rất bí ẩn. Cô lặng lặng cùng ánh nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Trong lúc nhất thời, đủ tư vị dưng lên đầu, nhìn nhau không nói gì. Hồi hồn lại, đồ hôm lôi theo bản năng định đóng cửa. Triệu Bắc Thần liên tranh thủ đưa tay vào trong cửa ngăn cản cô. Đừng đóng cửa. Anh có lời muốn nói với em." Lỗ Muỗi cho cây một trận, Đỗ Hàm Lôi nhìn nước mắt xuống đáy mắt, lạnh lùng nói, Trừ "Chuyện ly hôn, những chuyện khác không bàn nữa." Thế thái độ của Đỗ Hàm lạnh dứt khoát, Triệu Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là hỏa hãm điệu, phụ họa nói, "Anh chính là vì chuyện này mà tới." Cô không thể ngờ được anh lại thẳng thắn trực tiếp như vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, thả lỏng cánh tay kéo cửa, nhàn nhạt, nhạt nói, "Vào đi. Để cho phép đi vào trong phòng cô." Bắc Thành rất gò bó, chờ đến khi Đỗ Lôi vẫn thúc giục ho khan tới lúc nào làm thủ tục hôn với cô, en mắt lần nữa, quan sát người phụ nữ trước mắt, giống như đã kết ba đời ba kiếp với en. Cô sắp sin, bụng lớn như cái trống, nhưng một chút này đều không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, cả người cô lộ ra vẻ thẹn thùng của phái nữ, có sức quyến rũ mê người hơn rồi. Hôm Lôi, Tri Thành tiến nhanh một bước, nắm tay thon dài của cô, trong mắt Tuấn Mỹ qua vẻ đau khổ xã nhòa, nức nói: "Có nhớ anh không?" Cô có nhớ anh không? Đỗ Hồng Lôi ngây ngốc, phát hiện thời gian chia tay hơn nửa năm đó. Thời điểm cô nhớ tới anh, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian nửa năm bị Hoác Văn Phí bắt đi, cô nhớ nhung, nhớ mong trợ bác thần, cô từng tuyên thệ với mình. Cho dù xin mạng không còn ở đây, tín yêu của cô đối với trợ Bắc thần, vĩnh viễn được bảo tồn. Đáng tiếc, tất cả lời thề thốt vang dội đều tránh không lại được hiện thực tàn khốc. Tình cảm sâu nặng của cô với trợ bác thần, từng chút một bị anh bóp chết trong lạnh lùng và tổn thương của em, dần, dần tiêu tan hầu như không còn, cũng không dương nội lên gợi sóng nào nữa. Hôm lôi, em rất nhớ em." Triệu Bách Thành muốn ôm đỗ Hôm Lôi vào lòng, nhưng cái bụng nhô ra của cô chĩa vào em khiến cho em buồn nôn. Nhưng em cố hết sức nhịn cảm giác buồn nôn, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, dịu dàng nỉ non. "Theo em trở về đi." Đổ hôm Lôi quả thật không thể tin vào tai em nói gì? Để cho cô trở về cùng em, có lầm không? Cô ngước mắt liếc nhìn em. Thế khuôn mặt tuấn tú của anh ôn hòa Cũng không có bất cứ dáng vẻ tức giận nào Anh suy nghĩ thông suốt rồi Triệu bác thần hơi miếm môi Trong đôi mắt tràn đầy tình ý Chuyện trước kia chúng ta đều quên hết tất cả Bắt đầu một lần nữa Bắt đầu một lần nữa Đỗ hông lôi lầm bầm lặp lại Cô lấy tay vút ve cái bụng tròn triệu của mình Không khỏi cười khổ Còn có thể bắt đầu một lần nữa sao Từ khi cô bị Hoác Vân Phi bắt đi Giữa cô và Triệu bác thần chắc chắn bất hẹn Trước kia cô không biết Triệu Bắc thần là một người đàn ông so đo như thế Từ sau khi trở về nước đã hiểu ra Anh là một người đàn ông sạch sẽ Trong đôi mắt không cho phép một nửa hạt cát Đối đãi với tình cảm Anh quá nghiêm khắc hoàn mỹ Tình yêu đã thay đổi mùi vị Anh tình nguyện tự tay hủy diệt Anh nói có thể là có thể Bàn tay Triệu Bắc thần phụ lên bụng của cô Theo bản năng run rẩy Định trốn tránh Nhưng anh lại không cho phép động tác của cô Cũng giữ chặt cô Đừng sợ anh sẽ không làm tổn thương em Cũng sẽ không làm tổn thường đến đứa bé của em Không đúng Nói là con của chúng ta Hôm lôi Trở lại bên cạnh em anh sẽ coi đứa bé như chính mình sinh ra Đồ hâm lôi ngất nhìn khuôn mặt tấn tú của em Trong đôi mắt sáng Dền dâng lên màn lệ Vì sao anh lại sớm không có lòng khoan dung độ lượng như vậy Sau khi cô hoàn toàn tuyệt vọng nạn trí với em Cuối cùng lại nói ra những lời này với cô Cuối cùng vẫn giãi dụa rơi khỏi ngực của em Cô xoay người Tâm tư cứng rắn lên Nói Đã muộn Tại sao Triệu Bắc Thành chưa từ bỏ ý định, một lần nữa ôm lấy cô từ phía sau, cố gắng hôn lên khuôn mặt đẹp của cô, lợm bẩm. Em tình anh Nguyễn, hai chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Hồng lôi, em là bà xã của anh, là bà xã duy nhất của Triệu Bắc Thành anh. Trong phút chốc, đỗ Hồng lôi động lòng. Cùng Triệu Bắc thần yêu nhau nhiều năm như vậy, nói ly hôn, nguyên khí tổn thương nặng nề thật ra là cô. Nhưng trải qua một ít lần quân co, cô không còn tin tưởng anh nữa. Cô không xác định lúc nào lại sẽ khiêu khít tín tình của anh hoặc khiêu khít ý niệm giết chóc của anh khi tâm địa đàn ông cứng rắn lên, ác độc đến đáng sợ. huống chi, khi đứa bé sinh ra, lỡ như ngày nào đó anh lại đột nhiên mất hướng hoặc mang oán hẳn đối với Hoác Vân Phi và cô sẽ cho đến mèo lên đứa bé. Cô không dám tưởng tượng hậu quả. Đây không phải là suy nghĩ hão huyền hay phỏng đoán mà là kinh nghiệm thê thảm tự mình trải qua. khi triệu Bắc tức giận cô Không đến chửi, không oán chết, trực tiếp có thể tiêu diệt cô không thương lượng. Nếu như không phải cô mấy fan mạng lớn, đoán chừng khi bị chết, cũng đẩn đột u mê. Xuống bán thủng bình xăng, máy bay không nổ. Cô vì bảo vệ triệu Bắc thần đánh hoác phân phi một cái tát, máy bay lại không vào xuống vết núi treo leo. Hồng Khuê bắt cô làm con tin, lại không bị ngộ sát. Khi triệu Bắc thần chuẩn bị săn bằng điện núi, cô lại quỷ thần xuôi khí chạy tới. Tóm lại, nếu như vận khí không tốt, cô sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng cô không thể xác định được vận khí tốt có thể vẫn đi theo mình không Lần sau, lần sau nữa Có lẽ cô cũng không có vận khí tốt như vậy Triệu bác Thành là một người khiêm tốn Nhưng chuyện anh làm được thường khiến trong lòng cô kiên hãi khiếp sợ Người đàn ông này là con sói độ lốt cừu Anh còn nguy hiểm hơn hoặc cầm thú nhiều Bởi vì bạn vốn không đoán ra được tâm tư của anh Cũng không biết sau một khắc sẽ vì chuyện gì mà chọc giận anh Càng không biết hậu quả như thế nào Tha thứ cho cô là một người phụ nữ bình thường không cách nào tưởng tượng cuộc sống mỗi ngày đã phải mũi sao mà sống nấmg nấp lo sợ bất cứ lúc nào cũng phải lo lắng người bên gối hạ sát thủ với mình cuộc sống như vậy sẽ khiến cho cô nổi điên huống chi còn có con của cô. côầm lôi đồng ý với em có được không chưa Bắc bác thần thấy thái độ của cô thay đổi khôn lường tâm tình không ổn định trái tim gần như vòn lên tận cổ hỏng cô lấy bao nhiêu dũng khí em mới chạy đến đây tìm cô hạ bao nhiêu quyết tâm em mới đưa ra được lựa chọn khó khăn như vậy Hâm Lôi của anh có thể hiểu được sự tâm lương khổ của anh. Đỡ hâm lôi không chết do dự, đẩy anh ra, Ái Nãi nói. "Xin lỗi." Cả người Triệu Bác thành run lên, "Cô thế mà lại cự tuyệt anh?" Khi anh bỏ xuống tất cả anh oán, quyết ý mở rộng lòng tiếp nhận cô, thậm chí còn tình nguyện tiếp nhận cả đứa con hoang trong bụng cô, cô thế mà lại vô tình cự tuyệt anh. "Ha ha." Anh cười một trận điên cuồng, thậm chí cười ra cả nước mắt, xoay người, anh lặng lẽ lau mắt có giọt nước mắt, đỏ mắt nhìn cô. Đáy mắt thoáng qua oán hình, xua tay lậm bẩm. Đỗ Hồng Lôi, cô khiến cho tôi quá thất vọng. Có lẽ, bắt đầu từ thời khắc cô rơi vào trong tay Hoác Vân Phi, vẫn khiến cho anh thất vọng đi. Muốn gán tội cho người khác như thế nào, phải lo nghĩ vô cùng. Cô là một người phụ nữ đầu óc đơn giản. Sợ rằng không có bản lĩnh cả ngày đoán chừng ý điện phức tạp khó lường của em Cuộc sống như thế quá mệt mỏi, cô tình nguyện tiếp tục cuộc sống độc thân một mình. Đỗ Hồng Lôi lấy dũng khí, thái nhi nhìn thẳng vào mắt em nói Bác thần, từng gặp biển sân, khó muốn làm sông nhỏ, hả chúng ta không thể tiếp tục đi về rồi. Chỉ hy vọng, chúng ta có thể chia tay bình tĩnh hỏa nhã, đừng biến thành kẻ địch một bét một con. Cô không hẹn anh, cho dù ba phên bốn hẹn, thiếu chút nữa chết trong tay anh, cô vẫn không hẹn anh. Nhưng mà, cô cũng không có cách nào yêu anh được nữa. Phần tình cảm này, im lặng dừng lại như vậy. Có thể để tổn thương lẫn nhau giữa hai người bọn họ xuống thấp nhất. Tiếp tục nữa, có khả năng hai bên cùng bị tổn hại. Hả? Tôi biết rõ cô đang đợi Hoác Văn Phi. Trong lòng trịu bắc thèn tràn này không cam lòng và oán hện, gần như cán răng nghiến lời. Đỗ Hồng Lôi, cô đồ đàn bà vô tình vô nghĩa, uống cho tôi một mệnh tình thâm với cô. Đừng quên, tôi là ông xã của cô, cô lại muốn vứt bỏ tôi, gã cho một người đàn ông khác. anh ta sẽ không yêu cô, sớm mỗi gì anh ta cũng sẽ chán ghét cô, mà vứt bỏ cô, tìm niềm vui khác. Khi đó, cô muốn khóc cũng không kịp. Đỗ Hồng Lôi kinh ngạc nhìn em, thật giống như không biết. Người nạn ông miệng đầy nguyên rộ và oán đồng này Sẽ là sĩ quan quân nhân thiếu tá trẻ tuổi tiêu sái Triệu Bắc Thần Là cái gì khiến cho em biến thành dáng vẻ này Cô thật sự khổ sở Triệu Bắc Thần đưa hai tay túm lấy hai vai cô Khàn rộng quát Nhìn tôi, cô không có lời nào để nói sao Cô thật sự không có lời nào để nói Được, cô đã độc ác như vậy Tôi cũng không hề cỡ cầu nữa Triệu Bắc Thần buông hai tay đang kiềm chế vai cô ra Giống như cực kỳ chán ghét Móc một sắp khăn giấy ra lau tay Giống như trên người cô có vi khuẩn Từ sau khi vung tay ra Tôi sẽ không làm trở ngại cô ngã vào trong ngực Hoác Văn Phi Trăm miệng không thể bảo chữa Càng tô lại càng đen Đỗ hông lôi định không biện bệt nữa Cô không còn hơi sức hỏi Lúc nào ký giấy thỏa thận ly hôn Quân hôn không thể ly hôn Trừ phi Triều Bắc Thành tình nguyện ly hôn với cô Nếu không đời này cô là bà xã pháp luật thừa nhận của anh Ký giấy thỏa thận ly hôn Triệu bác thần buồn bực cười lên, oán hẹn cô đọng trong mắt càng sâu thêm mấy phần. Anh cúi người, dùng giọng nói êm ái nói cho cô biết. Trừ phi tôi chết, cô vĩnh viễn đừng mơ thoát khỏi dân phận giữa chúng ta. Cô phát hiện, triệu bác thần càng biến thái hơn Hoác Vân Phi. Người đàn ông này quả thật không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung. Triệu bác thần gần như cắn gãy răng, anh hùng hăng nhìn cô chàm chàm, hỏi. Cô cứ không thể chờ đợi muốn thoát khỏi dân phận trói buộc như vậy để ngã vào lòng ngực của Hả trước kia cô không có dân phẩn Chẳng phải đã lưu lỏng rất tốt với anh ta sao Đứa bé cũng đã có Cứ sống tiếp tục như vậy cũng được Cần gì phải dạ mù sa mưa Để ý tới dân phẩn cái gì Đàn ông trở nên ác độc Còn quá đáng hơn phụ nữ Đôi hồng lôi bị lời lẽ khắc nghệ của anh làm tổn thương Trong lòng khổ sợ một trận Hóc mắt lập tức đọa lên Cô cắn môi đẩy người đàn ông này tới cửa Cáo giận nói Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa Chuyện bác thần bị cô đẩy tới cửa nay anh không phải là người đàn ông mà dày mày giản Lúc này trên mặt dĩ nhiên không nhịn được lần đầu tiên trong đời bị hom lôi của anh vô tình xua đuổi như thế càng thêm đau lòng h mắt cũng đỏ wow. Đỗ h hôm lôi thấy nước mắt trong mắt chuyện Bắc thần cô cũng không nhịn được nữa lớn tiếng khóc chuyện Bắc thần ôm cô vào trong ngực hai người đứng ở cửa ôm đầu rơi lệ Xin lỗi chuyện Bắc thần điên cuồng hôn lên tóc cô nước mắt như mưa Hầm lôi tha thứ cho anh tha thứ cho anh có được không có được không? Không biết từ lúc nào bọn họ hôn lên Vẫn lỡ nóng khó bỏ như trước kia anh ôm cô thật chặt Nhìn lo sợ không yên vô dụng Giống như đứa bé lạc đường Đừng xa cách em Hầm lôi tha thứ cho em Trở lại bên cạnh em Em hết lần này đến lần khác Lặp lại những từ này Trong giọng nói lộ ra khát vọng và nhớ nhung cô nồng đậm anh không thể không có em Gạt người Em đã không còn yêu em nữa rồi Trong đầu đỗ hôm lôi vẫn còn tồn tại lý trí nhắc nhở cô Không thể tiếp tục xây dưa với người đàn ông này Nhưng tình cảm chiến thắng lý trí Cô chất vấn lời của anh Nhưng không đẩy anh ra Yêu em, viễn viễn đều yêu Đến chết đều yêu Anh khẽ nhắm mắt lại Giống như lầm bầm lờ bầu Hai bàn tay to lớn thủy chung ôm chặt cô Chỉ sợ thoáng buông ra Cô sẽ biến mất không còn thấy bóng sáng Bác thành em đã không còn xứng với anh Đỗ hôm lôi thử đẩy nhẹ lòng ngực của anh ra Anh ôm cô chặt đến gãy như hít thở không thông. Vậy mà động tác nho nhỏ này, kích phát cơn tức còn đang ngầm tồn tại trong anh, anh tăng gấp bồi hung ác, xét chặt cô vào trong ngực, khàn rộng gầm nhẹ. đừng xa cách anh, viễn viễn đường xa cách anh. Hôm lôi, không có em, anh sẽ chết. Anh giống như một đầu thú bị thương, bất kỳ động tĩnh nhỏ nhẹ nào đều có thể diễn phát cơn nóng này của anh. Chỉ có ôm lấy đỗ hôm lôi, anh có thể yên tĩnh lại. Đỗ hôm lôi bỏ qua giãi rùa, mặc cho anh ôm cô vào trong lòng, cam chịu số phận nghĩa. Nếu như trời cao một lần nữa, khiến Triệu Bác Thiên tìm được cô, đây là duyên phận của cô và anh chưa rất đi. Hai người tình ý dần nồng, nghi ngờ ngăn cách dần hóa nhà trong cái ôm thật chặt, bọn họ giống như trở về thời điểm tình yêu nồng nhiệt. Đúng lúc này, một giọng nói rất căm căm bao hàm giọng miệng mai và chà phúng giống như gió lạnh thổi qua, không khoan nhượng phá hư bầu không khí khó khăn lắm mới nổi lên. Đỗ Hàm Lôi, tôi rời đi chưa tới nửa năm, em liền không nhìn nổi tìm mịt gặp riêng gian Phu. Hả? Giọng nói này rất quen thuộc. Đây là Đỗ Hồng Lôi đám chim trong góc số kích động trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô vội vã đẩy Triệu Bắc Thần ra, quay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên Hoắc Cẩm Thố đã trở lại. Hoắc Phi chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tân mỹ mỉm cười, khóe miệng chứa đường vẽ ma quỷ, đôi tròng mắt đen sắc bén liếc nhìn Đỗ Hồng Lôi và Triệu Bắc Thần. Mơ hồ lộ ra một tia không vui và hơi giận. "Em, em không phải đến ngày tôi dự xin mới trở về sao? Sao lại? Sao lại trở về vào lúc này?" Đỗ Hồng Lôi hơi chột giả. Có lẽ, ở bên cạnh Hoác Văn Phi lâu rồi Ảnh hưởng xây dựng còn đó Trong lúc nhất thời, cô thậm chí giống như bà xã Bị ông xã bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ Tay chanh luông cuốn Không đúng, cô và triệu bác thần Mới là quan hệ vợ chồng hợp pháp Liên quan gì đến Hoác Văn Phi Hừ, nghĩ tới đây, cô ứng ngực Ngạo nghĩa nhìn vào ánh mắt mờ mịt không rõ Của người đàn ông, không hề yếu thế chút nào Hoác Văn Phi chậm rãi kết bước chân Giống như con báo săn mồi Tao nhã tản bộ trong rừng rộ Bước thông thạo về phía con mồi Đột nhiên than thiết ôm cô vào trong ngực Tự nhiên giống như ông xã Sa kết lấy bà xã Bàn tay đẹp mắt Khóc xương rõ ràng Nâng cảm xin đẹp tuyệt trần của cô lên Gian mê nhất miệng Vì cho em một niềm vui bất ngờ Tôi kết thúc buôn bán trước nửa tháng Bảo bối Không ngờ em cho tôi một niềm vui bất ngờ trước Cái gì chứ Đỗ hông lôi trứng mắt liếc em một cái Cại dẫn nói Đừng nói lung tung có được không Chịu bắt thèn chủ động tới tìm tôi Tôi không có Ngừng ngừng ngừng, cô gặp quỷ cản đường hay sao? Sao để miệng nói hư nói vượng? Trời ạ, Triệu Bắc Thèn mới là ông xã của cô có được không? Hoắc Vân Phi chỉ là cường đạo, làm vật bị em vi phạm cấp bốc chiếm của riêng, cô có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích rõ với em sao? Hoàn toàn dư thừa. Tôi nói, quan hệ giữa tôi và em như thế nào cũng không có, Triệu của tôi cũng không cần em quan tâm. Hâm Lôi vừa nói vừa dùng sức đẩy Hoắc Phi ra, cô theo bản năng đi về phía Triệu Bắc Thần bước lại vô cùng không có tiền đồ, ngoái đầu lại nhìn Hoắc Phi, nhìn thấy khuôn mặt tuyến tú âm trầm của người phía sau, cô lại thót thỏm bước. Cứ như vậy, cô đứng giữa Hoắc Vân Phi và Triệu Bắc Thần, tin thế khó xử, xem ra hơi tức cười. Ngoir mặt Hoắc Vân Phi âm u không rõ, thế ra thì trong lòng đang cười, vị nhỏ đã có kinh nghiệm, biết kiên kỳ ăn sẽ không tức giận. Trên gương mặt tuyến tú của Triệu Bắc Thần tụ tập tức giận, ăn cố sức giữ vững tĩnh, lạnh lùng nói với Đỗ Hồng Lôi. Em là bà xã của anh. Quan hệ gì với em ta cũng không có Vì em còn sợ cái gì Ừm Đỗ hâm lôi được khít lệ liền dũng cảm kết bước về phía trịa bắc thần Chỉ nghe giọng nói lệnh nhạt sẽ nghe của Hoác Vân Phi Sau kín vang lên Cậu ấy là mẹ của con tôi Sao lại không có liên quan gì đến tôi Đỗ hôm lôi dừng bước Theo bản năng xoay người nhìn về phía Hoác Vân Phi Khóe miệng dễ nhìn của em khẽ mím Trong mắt đen nhấn giống như hơi giận Trịa bắc thần vội vàng tỏ thái độ Hôm lôi Anh đồng ý tiếp nhận con của em, sẽ coi thằng bé như chính mình xin. Chẳng lẽ em quên mới vừa rồi, em nói gì với em rồi sao? Anh không thể không có em. em yêu em. Đỗ Hâm Lôi theo bản năng quay đầu lại, nhìn phản ứng của Hoác Vân Phi, con cầm thú này giết người như ngóa, cô sợ anh thẹn quá hóa dần, sẽ mưu tín trịu bắt thần. Nụ cười lệnh nơi khóe miệng Hoác Vân Phi sâu hơn, nhưng không nói gì. Đỗ Hâm Lôi là một người sạng khoái, đến bước đường ngày hôm nay, cô cũng sẽ không theo bất cứ kẻ nào là mơ hồ, đi thẳng vào vấn đề nói Hôm nay hai người đều ở đây Có mấy lời tôi muốn nói rõ ràng Triệu Bắc Thèn không lên tiếng Hoác Vân Phi nhíu mày Trong khoảng thời gian này Là gì lưu chăm sóc cho cuộc sống của tôi Lăng lang đi theo tôi tới bệnh viện khám thai Tôi cảm ơn bọn họ đã chăm sóc tôi Bọn họ đều nhận ủy thác của Hoác Vân Phi Tới đây chăm sóc tôi Bởi vì tôi mang thai đứa bé của anh Đỗ hồng lôi vút ve bụng bự sắp chuyển dạo của mình Trong mắt sáng có biết bác sĩ Cũng có tiếng ngọt ngào của người sắp làm mẹ Tôi yêu đứa bé này, tôi sẽ xin đứa bé này ra. vẻ lạnh lùng âm u trong đôi mắt tấn thú của Triệu Bắc thần bé đắc sĩ càng đậm, trong ròng mắt đen của Hoác Vân Phi hiện lên vẻ ấm áp và nụ cười không thể xem xét. Lưu Nga và Lăng Lang từng nói với tôi, Hoác Vân Phi sẽ không ép buộc tôi nữa, trừ khi tôi tự nguyện trở lại bên cạnh anh. Anh tuyệt đối sẽ không có hành vi thổ phỉ, cường thụ hào đoạt này nữa. Đỗ Hồng Lôi nói, ánh mắt chuyển về phía Hoác Vân Phi tìm chứng thực. Bọn họ nói là thật sao? Hoác Vân Phi không biết sát ghét đầu, nói Không sai, là thật Từ sau này trở đi, em là mẹ của con tôi Vì Phèn có muốn làm bà xã của tôi hay không Em có thể tự do lựa chọn quyết định Tôi sẽ không ép buộc em nữa Đỗ Hâm Lôi trở nên kích động Thì ra Lương Nga và Lăng Lang nói Cũng không phải không có căn cứ Khó trách từ khi cô chuyển đến thành phố A Hoác Vân Phi rõ ràng đã nắm giữ tương tích của cô Nhưng chỉ ông thầm chăm sóc cô Cũng không xuất hiện trước mặt cô Em chỉ thực hiện trách nhiệm làm cha Cô mang thai đứa bé, cần dinh dưỡng và chăm sóc. Anh làm việc người làm cha nên làm, cũng không tạo thành bất cứ trở ngại và quấy nhiễu nào với bản thân cô. Cầm thú cuối cùng thông suốt, tiến hóa theo hướng nhân loại văn minh, có tiến bộ. Đỗ hâm Lôi nhìn Hoác Văn Phi, lặng lẽ nhất khóe miệng. Khuôn mặt tính tú của triệu bắc thành trầm xuống, vội vàng nhắc nhở. Hồng Lôi, nếu như anh ta đã nói như vậy, chúng ta vẫn trở về Kinh Đô đi. Em là bà xã của anh, đứa bé cũng là đứa bé của anh. Anh sẽ phụ trách chăm sóc hai mẹ con em Đỗ Hồng Lôi ngược lại không có ý định về kinh cùng Triệu Bắc Thần, cho khi cô còn chưa làm rõ tình cảm vào đứa ốc của mình, vẫn quyết định giữ vững nguyên trạng thì tốt hơn. Nào biết, sự trầm mặt của cô nhìn vào trong mắt Hoắc Văn Phi, đồng dạng với suy nghĩ, cô đang suy nghĩ đến đề nghị của Triệu Bắc Thần.